Mục tiêu cuối cùng của ta và Matthew là hai bộ lạc trung bình của Tuyết Lang Nhân. đương nhiên, dọc trên đường đi, khi tiêu diệt những bộ lạc nhỏ cũng được tính là chiến tích. Hắn liếc mắt nhìn mọi người trong phòng, nói: Mọi người, chúng ta phải làm sao? Tiếu Ân không mở miệng, nói thật từ khi tới Đế quốc Cát Hán, mặc dù nghe qua một ít tin tức về Đại Thảo Nguyên, nhưng hắn không hề hiểu rõ sự phân bố thế lực giữa những quốc gia. Đặc biệt vì sao Đế quốc Lang Nhân lại dụng binh với Tuyết Lang Nhân, hắn lại càng không hiểu rõ nhưng chỉ cần nghĩ một chút là hắn hiểu ra, đây là quá trình tự giết hại lẫn nhau. Một vị thống lĩnh 100 người tên là Parker trầm tĩnh nói: "Các vị, binh lực của chúng ta ít hơn so với dòng binh đoàn Matthew. Nếu so về binh lực thì chúng ta yếu hơn, ta đề nghị chúng ta lập tức tập trung toàn bộ lực lượng, dùng tốc độ nhanh nhất hướng tới mục tiêu. Có lẽ về chỉnh thể công lao không hơn được đối phương, nhưng về mặt thời gian, chúng ta sẽ chiếm thế thượng phong." Khi hắn nói đến vấn đề binh lực, trong lòng Tiểu Ân mắng to Binh lực không phải ít hơn mà là không thể so được với đối phương. Trừ khi là kỳ tích phát sinh, nếu không kết quả đã sớm định rồi. Khuôn mặt giấu sau tấm áo choàng, Lai An lạnh lùng nói. Tiên sinh Parker, dựa theo pháp luật của đế quốc, dù chúng ta có đến mục tiêu nhanh hơn, nhưng nếu công lao kém hơn đối thủ, phần thắng cuối cùng cũng rất nhỏ đó. Ta biết nhưng có thể sẽ hòa. Parker mỉm cười nói, một khi hòa, thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta. Tiếu ân ngẩn ra thực sự không hiểu ý nghĩ của hắn, không nhịn được thốt lên hỏi. Tại sao, nhất thời, ánh mắt của mọi người tập trung nhìn vào Tiểu Ân, trong mắt mỗi người mang theo vẻ kinh ngạc, dường như hoài nghi, tại sao vấn đề đơn giản như vậy mà Tiểu Ân lại không biết? Dyer gật đầu với mọi người rồi giải thích, tiên sinh Tiểu Ân đến từ đế quốc Cát Hán, cho nên không biết luật của đế quốc chúng ta. Nếu như công lao của đôi bên như nhau, thì ta và kỵ sĩ Matthew sẽ tiến hành quyết đấu, người thắng lợi sẽ giành được tước vị hầu tước. Lúc này Tiếu Ân mới hiểu, Matthew chẳng qua chỉ là một kỵ sĩ lang nhân bình thường, nhưng Dyer lại là kỵ sĩ mà thú hiếm có, nếu hai người quyết đấu, giống như là thỏ quyết đấu với sói, Matthew tuyệt đối không có khả năng thủ thắng. lang nhân tát mãn Stanley khẽ gật đầu, áo choàng trên người hắn lắc lư, hắn chậm rãi nói. Biện pháp hay, có lẽ đây là biện pháp tốt nhất. Dyer đột nhiên thở dài một tiếng, nói, ta cũng biết, đây là biện pháp duy nhất, nhưng chúng ta dù làm được như thế cũng chưa chắc giành được thắng lợi cuối cùng tại sao stanley dò hỏi nếu như ta làm Matthew nhất định sẽ chia một nghìn hai trăm người làm ba tiểu đội dyer trầm ngâm nói chỉ cần dùng một tiểu đội gần sáu trăm người giống như chúng ta trực tiếp hướng thẳng tới mục tiêu thì thời gian tới nơi không sai biệt nhiều so với chúng ta sáu trăm người còn lại chia làm hai tiểu đội dọc đường tiến hành công kích các bộ lạc tuyết lang nhân cứ như thế dù so về mặt thời gian chậm hơn chúng ta Nhưng công lao thu được chắc chắn hơn chúng ta." Sắc mặt Parker biến đổi nói, Dyer, những người chúng ta đều là những kẻ chiến đấu lão luyện, ta tin tưởng Matthew không chiêu mộ được những dòng binh lão luyện. Nếu như chúng ta dùng toàn lực, có lẽ." Dyer lắc đầu nói, "Parker, ta tin tưởng thực lực của các huynh đệ, nhưng ta quên nói cho các ngươi, dòng binh của Matthew đều là những kẻ tinh nhuệ tới từ gia tộc Stanko, lực chiến đấu của bọn họ cực kỳ cường đại." không như dòng binh bình thường, đặc biệt trang bị của từng thành viên hơn xa so với chúng ta. Mọi người nhìn nhau, không biết nói gì. Đây là tranh lệch giữa đại gia tộc và thế tập kỵ sĩ, dù là tài lực hay binh lực, đều có một cái hào sâu khó có thể vượt qua được. Hai vai kim dung lên nói, Dyer, không cần phải hỏi ý kiến nữa, nếu ngươi triệu tập chúng ta về đây, chắc chắn là ngươi đã có chủ ý rồi, thử nói ra đi. Sắc mặt mọi người trở nên thoải mái lên, dường như mọi người đều tin tưởng Dyer. Mà ngay cả nhóm bốn người ma pháp sư và lang nhân tát mãn cũng không ngoại lệ. Tiếu ân dùng mình, nhất thời nhìn Daier bằng con mắt khác, hắn có thể khiến nhiều người tin tưởng như vậy, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trong ánh mắt của Daier ẩn chứa vẻ vui mừng, khuôn mặt không lộ ra thần sắc chán nản, cười ha hả nói. Không hổ là lão bằng hiếu, đúng là hiểu ta mà. Thanh âm của hắn đột nhiên hạ thấp nói. Các vị, các vị hẳn biết, ta vẫn duy trì liên lạc với Nick. Chờ đã, Kim đột nhiên lớn tiếng quát. Quay đầu nhìn chầm chầm vào Tiếu Ân, không chỉ có hắn, ánh mắt mọi người đều lộ vẻ cảnh giác, mấy trăm người tay nắm lấy binh khí, ý tứ rất rõ ràng, một lời không hợp, lập tức ra tay. Trong đế quốc lang nhân, mặc dù những kẻ đứng đầu trong gia tộc có quan hệ với đạo tặc, nhưng đều giấu quan hệ này trong bóng tối, nếu để bên ngoài biết được thì sẽ bị diệt tộc. Những người được Daier mời tới phòng đều là tâm phúc theo hắn hơn 10 năm, chỉ có Tiếu Ân là người ngoài, cho nên đám kim mới cẩn thận như thế. Tiếu Ân bất động thanh sắc. Liếc mắt nhìn mọi người, bộ dáng thong dong, dường như không để bọn họ trong mắt. Kỳ thực trong lòng hắn đã sớm có chuẩn bị, chỉ cần xảy ra động tính, ngay lập tức hắn sẽ thuần phát ma pháp. Đôi mắt Đa Yêu hướng về Tiếu Ân, hắn nhận ra Tiếu Ân rất tỉnh táo, trong lòng mừng thầm. Bị nhiều người vây như vậy, nhưng vẫn bảo trì sự chấn tĩnh. nếu không có lực lượng tuyệt đối cường đại thì là một kẻ ngốc, mà nhìn thế nào thì Tiếu Ân cũng không phải là kẻ ngu. Hít sâu một hơi, Đa Yêu nói, chờ chút, sau đó hắn rất nhanh giải thích. Yếu ân các hạ vốn là người do Nick mời tới trợ giúp. Đám người kim lúc này mới thở phào một hơi, sau đó bình tĩnh trở lại. Dyer ra hiệu cho mọi người bình tĩnh trở lại, tiếp tục nói. Nick được sự ủng hộ của hầu tước đại nhân, đã trở thành phần tử nòng cốt của đạo tặc công hội, mà trên thế giới, tin tức của đạo tặc là linh thông nhất. Thế thì sao, chẳng lẽ hắn có thể cung cấp cho chúng ta tin gì hữu ích sao? Stanley dò hỏi, đúng thế, Nick có nói qua. Hắn tìm được trong tư liệu của công hội một con đường độc đạo, nếu hành trình theo đường đó, có thể rút ngắn lộ trình xuống 5 ngày Hai mắt Dyer tỏa sáng, tỉnh táo nói Mọi người sợ hãi than một tiếng, mục tiêu của Dyer và Matthew là xâm nhập vào lãnh địa của tuyết lang nhân, cướp lấy lá cờ truyền thừa của một bộ lạc trung cấp Nhân số đôi bên tiến vào lãnh địa tuyết lang nhân không nhiều, cực hạn là hơn 1.000 người Hơn nữa mục tiêu của bọn họ không phải là đi đánh chiếm Nếu mà là đánh chiếm thì đây không phải là khảo nghiệm nữa mà là tự đi tìm chết. Khoảng cách giữa hai bộ lạc trung cấp và biên cảnh của đế quốc tầm 15 ngày đường, nếu có một con đường độc đạo có thể rút ngắn thời gian tới đó 5 ngày, chỉ còn lại 10 ngày, không nghi ngờ gì là tin tức tốt nhất cho cả đoàn. Thực không ngờ tên nick này mang đến tin tức hữu ích như vậy. Stanley cảm thán nói, đúng thế, nếu như chúng ta có thể hoàn thành sớm nhiệm vụ trước 10 ngày rồi trở về, thì dù cho bọn chúng có tích lũy được công lao nhiều hơn, cũng không thể chiến thắng. Parker hưng phấn nói, Dyer cười khổ nói, các vị, con đường tắt này không phải là con đường dễ đi, hơn nữa còn có mấy chỗ nguy hiểm, muốn đi qua không phải là một chuyện dễ dàng. Con đường này ở đâu? Kim không nhịn được dò hỏi. Ở dãy núi ISH một, Dyer nói từng chữ, quả nhiên, tâm tình của mọi người liền xa sút xuống. Tiếu ân cũng nhíu mày, mặc dù nơi này là đại thảo nguyên, nhưng đi tiếp về hướng bắc có một dãy núi rộng lớn. Mà đối tượng bọn họ cần tập kích nằm đúng ở sau lưng của dãy núi. Nếu như trực tiếp đi xuyên qua dãy núi thì việc rút ngắn thời gian xuống còn một phần ba không phải là chuyện nhảm. Nhưng vấn đề là, dãy núi ISH quá hiểm trở, nếu là một tiểu đội mạo hiểm thì có thể thử, nhưng cả một đoàn quân tiến vào thì căn bản là chuyện cười. Dyer, tin tức của Nick có đáng tin không? Parker do dự hỏi, số người nhiều nhất có thể đi qua con đường đó là bao nhiêu? 250 người. Dyer không chút do dự nói. Hơn nữa không thể mang theo vũ khí hạng nặng, chỉ có thể đem theo lương khô đủ để ăn trong vòng 10 ngày. Parker ảo não nói, chơi ạ, nói cách khác, mỗi ngày chúng ta chỉ có thể ăn một bữa. 10 ngày, nhịn một chút không sao. Dyer an ủi nói, dù chúng ta có thể đi qua đó, nhưng không có khí giới hạng nặng và cung lớn, chẳng lẽ chúng ta sử dụng đoàn đao để liều mạng với tuyết lang nhân sao? Parker lắc đầu nói, một bộ lạc tuyết lang nhân trung hình có khoảng 2.000 người, mỗi cá nhân đều là những chiến sĩ kiệt xuất. Trừ người già và trẻ nhỏ ra, ít nhất có khoảng 800 người có khả năng cầm vũ khí chiến đấu. Chúng ta có ma Pháp Sư và Tát Mãn, Dyer tỉnh táo nói. Hơn nữa, tuyết lang nhân bình thường không đấu lại được với chiến sĩ của chúng ta. 250 người phối hợp với Pháp Sư và Tát Mãn chắc chắn hủy diệt được bộ lạc tầm trung của tuyết lang nhân. Parker do dự một chút nói. Được rồi, 250 chiến sĩ xuất sắc cùng tổ hợp 5 người gồm ma Pháp Sư và Tát Mãn. Hy vọng đến lúc đó ngươi không hối hận vì quyết định này. Hẳn là không, Dyer hài lòng mỉm cười. Đáng tiếc, Kim thở dài một tiếng nói. Nếu như chúng ta có một kiện đạo cụ ma pháp không gian, có lẽ sẽ giải quyết được vấn đề này. Dyer khẽ gật đầu, quay đầu lẳng lặng nhìn tiểu Ân. tiểu Ân nhất thời hiểu ra, chắc chắn Nick đã kể chuyện mình có kiện đạo cụ ma pháp không gian cho Dyer biết, nếu không vị kỵ sĩ ma thú này tuyệt đối khó có khả năng lựa chọn phương pháp này. Trong lòng hắn do dự một chút, cuối cùng nói. Kỵ sĩ Dyer, ngài muốn mang theo bao nhiêu vật tư? Không ít, Dyer lập tức nói, nếu như đặt cùng một chỗ, đại khái chiếm khoảng 30 thước vuông. Được, Tiếu Ân suy nghĩ một chút, không chút do dự gật đầu đáp ứng. Một giây sau, dù là Pháp Sư hay Tát mãn, trong mắt mỗi người đều lộ rõ thần sắc kinh ngạc, đặc biệt là bốn kẻ có lực lượng thần kỳ của Pháp Sư và Tát mãn. Đạo cụ ma Pháp không gian được xem là loại hiếm có nhất trong số các đạo cụ ma Pháp. Đặc biệt là ở những vùng xa trung tâm loài người và tinh linh, như ở phương Bắc Đại Thảo Nguyên này. Số lượng ma pháp sư cao cấp càng thêm khan hiếm, cũng đại biểu cho sự khan hiếm của đạo cụ ma pháp không gian. Ở đây, những người có được đạo cụ ma pháp không gian đều là những người cường đại. Thực lực của bọn họ hơn xa, bát cấp, cửu cấp học đồ, cho nên khi nghe Tiếu Ân nói chuyện với Dyer, bốn người kim ngoài kinh hãi, thái độ liền trở nên cung kính, thái độ khiêu khích lúc trước biến mất vô tung vô ảnh. Pháp sư Tiếu Ân, còn một chuyện, ta cần sự trợ giúp của ngài. Dyer trực tiếp nói, chuyện gì? Chúng ta nếu muốn đi xuyên qua dãy núi Ishta trên đường đi phải đi qua mấy cái khe núi, có thể phải bay qua đó. Tiếu ân khẽ lắc đầu nói, không được, ta không có cách nào mang 250 bay qua đó. Hắn dừng lại một chút, bổ sung nói, trừ khi người tìm được một vị đại ma Pháp sư tới, nếu không thì không ai có được năng lực cường đại như vậy. Dyer không khỏi cười khổ nói, đây là chuyện đùa mà, nếu như ta có thể mời được đại ma Pháp sư tới trợ giúp thì trận tỉ thí này không cần diễn ra nữa. Quả thực, một người có được sự trợ giúp của Đại Ma Pháp Sư, cho dù chỉ có một mình, vị đó cũng có thể dễ dàng hủy diệt bộ lạc vài nghìn người. Cho nên mới nói, nếu như Dyer mời được một vị Đại Ma Pháp Sư tới thì hắn có thể trực tiếp kế thừa thước vị của Bá Tước Đại Nhân, giờ là Bá Tước, bó tay tác giả. Tiếu Ân phất tay, ra hiệu mình bó tay. Khuôn mặt Dyer vẫn tươi cười như cũ, nói, Pháp Sư Tiếu Ân, ta không định nhờ Ngài mang chúng ta bay qua, mà ta nhờ Ngài tạo cho chúng ta một cây cầu. Cầu Dyer lấy ra một sợi dây, Tiếu Ân vừa nhìn thấy, sắc mặt lập tức khẽ biến. Đây không phải là sợi dây bình thường mà là gân của ma thú. Mặc dù ma thú đã chết, nhưng vừa sờ lên trên đó, dường như có thể cảm nhận được năng lượng cường đại trong đó. Đây là nguyên liệu của ma thú gì? Tiếu Ân dò hỏi, không biết, đây là phu nhân của ta đưa cho ta. Nó bền phi thường, cho dù một trăm người cùng treo trên đó cũng không bị đứt. Ta hiểu rồi, người muốn ta mang thứ này bay qua khe núi. Sau đó các người chậm rãi trèo qua đó Tiếu ân mỉm cười hỏi Tiếp trước hắn xem không ít phim Không xa lạ gì đối với những trường hợp như thế này Đúng vậy Dyer giơ ngón tay cái lên nói Tiên sinh Tiếu ân Ngài đoán rất chuẩn Nhưng mà đoạn dây này không đủ dài Tiếu ân cầm nó trong tay nói Không sao cả ta còn một đoạn dài hơn Chừng khoảng 200 thước Hai mắt Tiếu ân sáng lên Trong lòng động đoạn dây này lấy từ trên người ma thú xuống quả thực hiếm có Hơn nữa chắc chắn là lấy từ trên người ma thú cao cấp. Chủng loại ma thú rất phong phú, có ma thú mặc dù thể tích không lớn, nhưng có thể rút ra một đoạn gân dài, nhưng hơn 200 thước gân ma thú thì quả thực phi thường hiếm thấy. Nếu như ta giúp ngươi, ngươi phải cho ta đoạn gân ma thú đó. Tiếu ân chăm chú nhìn đối phương, dõng dạc nói từng chữ. Không thành vấn đề, Dayel vươn tay, nói. Một lời đã định, kết thúc hội nghị, Tiếu ân lập tức rời đi, dù sao hắn chỉ là người ngoài. Mà ở trong đó cơ bản là tâm phúc của Dyer, Tiếu Ân không có nhiều đề tài để nói chuyện với bọn chúng Nhưng trước khi rời đi, theo thói quen, Tiếu Ân thả một con ruồi máy ra Có thứ này, dù đám người Dyer có thương lượng gì, hắn cũng có thể nắm rõ trong lòng bàn tay Quả nhiên, sau khi Tiếu Ân rời đi, Kim lập tức hỏi Dyer, người này chẳng lẽ là ma pháp sư chính thức Ta không biết, Dyer nói, nhưng căn cứ theo lời Nick nói, thực lực của người này cực kỳ cường đại Chẳng những trên người hắn có đạo cụ ma pháp không gian, hắn còn có thể trực tiếp bay được. Bay được sao, Kim thì Thảo nói, thanh âm của hắn tràn ngập vẻ hâm mộ. Đối với một ma pháp sư hạ cấp mà nói, có thể bay lượn tự do trên bầu trời là ước muốn cao nhất của bọn họ. Nếu như hắn thực sự có thể bay được, thì hắn chưa chắc đã là ma pháp sư chính thức, nhưng ít nhất cũng là thập cấp học đồ, hơn nữa còn là học đồ sắp tiến giai. Nhưng, Solomon do dự trong chốc lát, nghi hoặc nói, xem năng lượng dao động trên người hắn. Thấy không có cao hơn chúng ta bao nhiêu mà Ma pháp thiên biến vạn hóa Kim thở dài nói Có lẽ hắn học được cách ẩn giấu năng lương dao động Stanley khẽ gật đầu Hỏi Dyer, bọn Matthew có ma pháp sư chính thức trợ trận không? Không có Sắc mặt Dyer lộ vẻ xem thường nói Tên Matthew kia triệu tập được binh mã Đều là nhờ phụ thân của hắn Bá tước Stanko Mặc dù gia nghiệp của gia tộc hắn to lớn Nhưng không có ma pháp sư chính thức nào nguyện ý trở thành pháp sư thuộc gia tộc của bá tước Thế tát mãn thì sao? Stanley thần sắc trầm xuống hỏi Dyer do dự một chút nói Chắc là sẽ không có tát mãn cao cấp Nếu không bệ hạ cũng sẽ không đồng ý Không sai, Stanley, ngươi không cần lo lắng Solomon an ủi nói Trong nhà của bá tước đại nhân quả thực có một tát mãn cao cấp Nhưng nếu như tát mãn cấp bậc này cũng gia nhập vào quân đội của Matthew Hơn nữa còn có 1.200 người nữa Thế thì chẳng khác gì gia tộc Stanko nhúng tay vào cuộc tỉ thí này Pháp luật của đế quốc chắc chắn không cho phép bọn chúng làm như thế Stanley cười khổ một tiếng nói Kỳ thực, bọn chúng đã sớm nhúng tay vào Dyer thu hồi vẻ tươi cười trên mặt Lộ ra vẻ kiên nghị độc nhất vô nhị của loài người Yên tâm, ta sẽ không để cho móng vuốt của bọn chúng lan xa Ba ngày sau, đoàn người tiếu ân cuối cùng cũng xuất phát Trước khi rời đi, Dyer chuẩn bị một loạt những chiếc dương Trừ vũ khí ra Còn có nhiều đồ ăn, nước uống và lều vải, dù đã sắp xếp lại thành một chiếc dương lớn, nhưng nó vẫn vượt 30 thước vuông. May là, không gian trong vòng tay ít hơn 30 thước vuông nhưng không gian trong vòng cổ vẫn còn nhiều. Tiểu ân do dự một chút, liền nhét tất cả mọi thứ vào trong vòng cổ không gian. Sau khi Tiểu ân cho đống đồ đó vào trong vòng cổ, Dyer mới thở phào một hơi. Hắn chuẩn bị đồ ăn thức uống cho 30 ngày, nếu không cũng sẽ không nhiều đồ như vậy. Nếu như Tiếu Ân nói không mang theo hết được thì hắn cũng đành buông tha số vật tư đó. Nhưng sau khi Tiếu Ân không nói gì đem đống đồ đó đi, trong lòng hắn có chút hối hận tại sao mình không chuẩn bị nhiều hơn chứ. Đoàn người rời khỏi quận Reno. 10 ngày sau, cuối cùng bọn họ cũng tới biên cảnh ở phương Bắc. Sau khi tới biên cảnh, bọn họ chia làm hai bộ phận. Mỗi bộ phận có 250 người, nhưng một bộ phận có tố chất thân thể tốt vô kỹ cao và có năm người nắm giữ lực lượng siêu cường của pháp sư và tát mãn rất nhanh hướng về phía dãy núi ishatta một ngày sau bọn họ đã tới dưới chân núi mà giờ phút này một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt tiếu ân Dia, khi nhìn thấy lang nhân tát mãn tiếu ân không khỏi kinh hô hắn cũng hiểu được tại sao nick muốn hội hợp với đoàn người tại chỗ này bởi vì tên đạo tặc nổi danh này không thể quanh minh chính đại xuất hiện trong quận reno kỵ sĩ dyer chào ngài pháp sư tiếu ân các hạ Chào ngài. Dia cung kính nói, đối với Tiếu Ân, hắn không dám có chút bất kính nào. Thấy thái độ của Dia, mọi người càng thêm khẳng định thực lực của Tiếu Ân, tự nhiên càng thêm tôn kính hắn. Tiếu Ân vung tay chặn lại, nhìn Lang Nhân, kinh ngạc hỏi. Tóc ngươi sao lại biến thành màu đen? a đây là một thủ đoạn nhỏ, sử dụng dược vật trộn với màu sắc của thực vật là có thể thay đổi màu tóc, thậm chí là cả màu da nữa. Trong lòng Tiếu Ân khẽ động. Nghĩ lại ngày xưa tên đại lừa đảo Rider cũng có năng lực cải sửa dung mạo, chỉ tiếc là hắn không có học được. Quay sang lang nhân tát mãn, Tiếu Ân nói, tiên sinh Dia, ngài có thể truyền kỹ thuật này lại cho ta không? Ta rất có hứng thú đối với kỹ thuật này, tất nhiên là được, Dia không chút do dự nói. Mặc dù lần trước gặp nhau, Tiếu Ân giết chết rất nhiều người trong đoàn đạo tặc, nhưng nếu đã làm đạo tặc thì bọn chúng đã có sự chuẩn bị sẵn đối với cái chết. Tiếu Ân có thể làm được như thế, chứng minh thực lực của hắn vượt xa mọi người. Nếu Tiếu Ân đã thả hắn, trong lòng lang nhân căn bản không có ý định báo thù. Tiếu Ân gật đầu, lui ra phía sau một bước, Dyer cảm kích cười nói. Tiên sinh Dyer, mời ngài dẫn đường, đi theo Dyer, trong rừng núi, địa thế từ từ cao lên, đường xá cũng trở nên gập ghềnh. May mà Dyer chọn đi lần này đều là những chiến sĩ cường đại, nhưng người này đều là tùy tùng của Dyer, đã theo hắn lập công trên chiến trường, cho nên không có ai tụt lại phía sau. Hành tàu trên sơn đạo không có ảnh hưởng gì lớn tới tiếu ân. Với thân thủ nhanh nhẹn và sự chịu đựng của hắn, ngay cả so với những kẻ xuất sắc nhất trong đám người Daier cũng không hề thua kém. Nhưng đối với hai ma pháp sư còn lại thì bọn họ có vẻ hết sức chật vật. Cuối cùng, bọn họ phải ra trì cho bản thân khinh linh thuật. Đây là nỗi bi ai của ma pháp sư hạ cấp, nếu là ma pháp sư cao cấp, hoàn toàn có thể thi triển phi tường thuật, phi hành như một tia chớp trên không trung, mà không phải thi triển thêm ma pháp phụ trợ như bây giờ. Lại còn phải có người chiếu cố mới có thể theo kịp đoàn người Còn về ba lang nhân tát mán Mặc dù bọn họ có được lực lượng thần bí Cũng không chú trọng rèn luyện thể lực Nhưng bọn họ tốt xấu gì cũng là lang nhân Tố chất thân thể tốt hơn nhiều so với loài người Cho nên miễn cưỡng không liên lụy tới đội ngũ Hành tàu 5 ngày Tới một ao nước Bia dừng lại Vốn đã kêu khổ không thôi Kim và Lai An lập tức ngồi bệt xuống đất Không còn sức để di chuyển nữa Theo thói quen Tiếu ân quay đầu lại cẩn thận đánh giá con cự lang màu xanh ở không xa trong hoàn cảnh ác liệt như vậy biểu hiện của con cự lang này vẫn rất tốt không hề bị ảnh hưởng gì cả trong đoạn thời gian này tiếu ân tập trung một nửa lực chú ý vào vật cưới của daher trong đám người này chỉ có daher mang theo vật cưới đó là một con cự lang màu xanh tiếu ân có thể dễ dàng cảm nhận được năng lượng dao động nồng đậm trên người nó căn cứ theo lời giới thiệu của daher con cự lang này là một loại ma lang cấp ba có năng lực phong hệ cường đại Trong một lần tình cờ may mắn tại Đại Thảo Nguyên, Daier tìm được ma lang non này mang về. Mặc dù nhìn con ma lang này rất lớn, thậm chí còn có thể trở thành vật cưới của Daier, nhưng trên thực tế, nó mới chỉ có 15 tuổi mà thôi. Có lẽ phát giác ra Tiểu Ân đang quan sát, Daier nhẹ nhàng vỗ đầu sói, đi tới bên người Tiểu Ân. "Pháp sư Tiểu Ân, ngài rất thích tiểu thanh sao?" Daier tươi cười nói, trên mặt hắn, Tiểu Ân không hề tìm ra sự mệt mỏi. "Tiểu Thanh," Tiểu Ân nhất thời đổ mồ hôi cái tên này dường như giống với một loại yêu quái trong truyền thuyết ở kiếp trước đúng vậy daier vươn bàn tay to thân mật vuốt phe đầu cự lang mà cự lang hơi híp mắt lại dường như hưởng thụ sự vuốt phe này tiếu ân thở dài một hơi nói thể tích của nó thật lớn nó chỉ là ma thú cấp ba thôi sao mặc dù tiếu ân không hoài nghi daier nhưng căn cứ vào sự cảm ứng của hắn năng lượng dao động trên người con cự lang không lớn tới mức đó động tác của daier cứng lại sau một lát mới tiếc nuối nói ra Mặc dù thể tích của Tiểu Thanh không nhỏ, nhưng tuổi tác của nó quá nhỏ, chỉ có 15 tuổi, cho nên thực lực của nó hiện tại chỉ bằng ma thú cấp 2. Tiểu ân chậm rãi gật đầu, thầm nghĩ quả nhiên mình cảm ứng không sai, con ma thú này chưa phải ma thú cấp 3. Thanh âm Daher đột nhiên trở nên hùng hậu có lực, nhưng ta tin tưởng, qua 50 năm nữa, Tiểu Thanh nhất định sẽ đột phá, trở thành ma thú cấp 3. Tiểu ân chấp hai mắt, 50 năm, ngay cả đối với ma pháp sư chính thức thì con số này cũng hết sức lớn đó. Sức sống của lang nhân mặc dù cường hãn Nhưng bọn họ không sống lâu hơn nhân loại Nhìn nét mặt có chút phong sương của Dyer Tiểu Ân hết sức hoài nghi Đến lúc đó hắn còn sống Cũng không thể cưỡi được Tiểu Thanh tung hoành Dyer tiếp tục vuốt ve cự lang Hơn nữa nói Hiện tại ta nhất định phải thành công Một khi ta trở thành hầu tước Tiểu Thanh sẽ trở thành thủ hộ thần trong gia tộc của ta Con cháu của ta sẽ hợp tác với nó Để tác chiến Mang lại vinh quang cho gia tộc Tiểu Ân ngẩn ra Nhìn đầu cự lang trong lòng cảm thán một tiếng, xem ra ngươi không những trở thành vật cưới của Dayer, mà còn trở thành vật cưới truyền thừa của gia tộc bọn họ. Ma thú và loài người không giống nhau, mặc dù chúng nó không có trí tuệ như loài người, nhưng chúng nó sống rất lâu, đặc biệt là ma thú cấp 3, chúng nó chẳng những sống lâu hơn hẳn loài người mà thực lực còn tăng lên theo độ tuổi, thậm chí còn đột phá cực hạn, có khả năng tiến thêm một bước nữa. Nguyên nhân là do ma thú sống lâu hơn loài người, cho nên trước khi tử vong, Kỵ sĩ ma thú đều tìm kiếm một người trong gia tộc kết hợp với vật cưỡi, truyền vật cưỡi lại cho đời sau. Nếu một ma thú cường đại bị con người thuần phục thì chúng sẽ đem lại cho gia tộc những lợi ích không thể nào tưởng tượng được. Đương nhiên, khả năng thu phục được ma thú không cao, hơn nữa có thể trở thành kỵ sĩ cưỡi ma thú phải là ma thú cấp 3 có trí tuệ trở lên. Cho nên trong các triều đại, mặc dù nhiều người muốn trở thành kỵ sĩ ma thú để một bước có thể lên trời nhưng mấy ai có thể làm được điều này. Tiếu Ân vô thức vuốt cái vòng tay của mình trong vòng tay của hắn có một con hắc giáp tích nghe nói dưới sự trợ giúp của tát mãn cao cấp có thể trực tiếp khiến cho hắc giáp tích này tiến hóa đồng thời nắm giữ năng lực của hai hệ ma pháp phong và thủy trở thành ma thú cấp năm phi thiên hắc giáp tích ma thú cấp năm đây là tồn tại tương đương với đại ma pháp sư cường đại mặc dù trong chiến đấu loài người cùng ma thú có thể sử dụng các loại phụ trợ để gia tăng cơ hội chiến thắng nhưng nếu muốn chống lại hơn nữa giết chết ma thú cấp năm ít nhất cũng phải là ma pháp sư tam tinh chính thức Đang lúc Tiếu Ân liên tưởng, ở nơi không xa truyền đến tiếng kêu của Dia, vị lang nhân tát mãn nhuộm tóc đen này đã phát hiện ra một cái khe núi lớn. Đây là một khe núi lớn, có khoảng cách khoảng 80 thước. Hai đầu ngọn núi cao chót vót, mở mắt nhìn, trên vách núi có những phiến đá bóng loáng, dưới sự phản chiếu của ánh sáng tỏa ra những tia sáng lộng lẫy. Một ngọn núi lớn dường như bị một chiếc búa bổ làm hai, cho nên mới biến thành hình dạng như thế này. Mấy trăm người chứng kiến cảnh tượng trước mắt đều tấm tắc khen ngợi. Nhưng bọn họ rất nhanh nhớ tới, bản thân mình dường như sắp phải xuyên qua khe núi này, nhất thời trong mắt mọi người hiện lên những thần sắc khác nhau. Có kẻ kinh hoàng thất thố, có người hưng phấn nhảy nhót, có cả những người run run, sắc mặt tái nhợt. Đi nhìn khe núi lớn trước mắt, thì thào nói, căn cứ theo sách sử mà bộ tộc lang nhân chúng ta ghi lại, nơi đây vốn là một ngọn núi lớn hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh, Kim không nhịn được cười nói, ngươi không phải nói là có thứ gì bổ nó ra làm hai đó chứ ngoài sự mong đợi dia thong thả gật đầu kiên định nói đúng vậy trong truyền thuyết trong cuộc chiến giữa các viễn cổ đại thần trên bầu trời phát ra vô số đạo sấm sét mỗi một đạo có uy lực cường đại khó có thể tưởng tượng được cho nên dãy núi ishatta nối liền với nhau mới bị loại lực lượng không thuộc về nhân gian này bổ cho thất điên bát đảo không thể ăn khớp lại với nhau đám người cứu ân nhìn nhau đại chiến giữa những vị thần dường như danh từ này rất xa vời dyer vỗ mạnh tay một cái nói tốt lắm Chúng ta chuẩn bị một chút rồi qua đó. Mọi người lần lượt gật đầu, ánh mắt tập trung nhìn Tiếu Ân. Dựa theo ước định trước đó, Tiếu Ân phải thi triển phong tường thuật, đem gân ma thú qua bên đó, hơn nữa phải tìm một địa phương cố định để tạo thành cầu, như thế mọi người mới có thể bình an vượt qua. Từ trên lưng cự lang, Dyer lấy một cái túi, mở túi ra, bên trong là một đoạn gân ma thú dài tới hơn 200 thước. Gân ma thú này mặc dù dài nhưng lại không to, ngược lại có chút tinh tế đặt cùng một chỗ chỉ to bằng một lòng bàn tay tiếu ân cầm lầy một đoạn nói ta qua đó dứt lời trên người hắn xuất hiện một trận năng lượng dao động mãnh liệt một giây sau thân thể của hắn giống như mất đi sức nặng bay lên giữa không trung quan sát bốn phía thân hình tiếu ân nhanh như điện vượt qua khoảng cách trăm thước tới bờ đối diện bên kia cự lang tiểu thanh mở to đôi mắt trong mắt nó lộ rõ vẻ tò mò và hâm mộ với trí tuệ hiện giờ của mình nó đã có thể hiểu được bay lên trên không là chuyện khó khăn Hơn nữa nó cảm thấy sợ hãi đối với năng lượng dao động trên người tiếu ân Dyer quay đầu hỏi Thế nào? Kim đè thấp âm thanh nói Hắn không có sử dụng đạo cụ ma pháp Hoàn toàn dựa vào thực lực của mình thi triển phong tường thuật Không sai Có thể thi triển phong tường thuật vì tâm sở dục như vậy Người này ít nhất phải là một vị nhất tinh ma pháp sư chính thức Stanley gật đầu Vui sướng nói Lần này Nick đã lập được công lớn Mời được ma pháp sư chính thức tới tương trợ Quá thần kỳ Dyer lên tiếng Đôi mắt chớp động, ánh mắt cao thâm khó lường, dĩ nhiên không ai có thể nhìn thấu trong lòng hắn nghĩ gì. Tại bờ bên kia, Tiếu Ân tìm một khối đá lớn, cột chặt sợi gân ma thú lại, dùng sức lôi kéo thử, phát giác thứ này có thể chịu được sức nặng của 10 người. Do ở giữa không trung, mặc dù cách xa nhau trăm thước, liên lạc cũng không thuận lợi. Tiếu Ân lấy ra một hòn đá lớn, cọ sát hòn đá một chút, nhất thời hoa lửa hiện lên. Thứ này là Tiếu Ân lấy của lang nhân tát mãn, dùng làm tín hiệu để liên lạc Sau một lát, từ phía của Dyer, rất nhanh có một người dọc theo gân ma thú trượt sang. Tiếu ân vừa nhìn, trong lòng không khỏi vui mừng, nguyên người này dùng một cái dòng dọc đặc chế hai tay hắn cầm hai bên cái dòng dọc đó, cứ như thế nhờ sự co giãn của gân ma thú mà trượt sang. Nhìn cảnh này, trong lòng Tiếu ân cảm khái vạn lần, hóa ra người ở nơi này không khác nhau mấy so với ở trên trái đất. Người trái đất có thể nghĩ ra biện pháp nào, bọn họ cũng có thể nghĩ ra và áp dụng biện pháp đó. Người đi tiên phong là tâm phúc của Dyer, bách phu trưởng Parker. Sau khi sang tới nơi, hắn cười với tiếu ân, nhìn sợi gân trói vào tảng đá vài lần, kéo thử vài cái, cuối cùng mới nở nụ cười mỹ mãn, sau đó, hắn cũng đốt một cây đuốc. Một lát sau, một tổ dòng dọc lớn hơn trượt qua đây, lần này dòng dọc rất lớn, một lần có thể chở được 5 người. Khi bọn họ sang tới nơi, Parker ném dòng dọc đi, khí lực của lang nhân vốn lớn, mà Parker là người nổi bật trong số đó, lực ném không phải bàn tới. Chiếc dòng dọc lớn phát ra những tiếng giết chói tai trên sợi gân ma thú. Phía đối diện, Dyer lập tức xuất hiện, hắn vững vàng tiếp được chiếc dòng dọc. Sau đó hắn ung dung thả xuống, cả sợi gân ma thú dần dần bình thường trở lại. Cứ như thế, cứ năm người một lần, 2 giờ sau, toàn bộ mọi người vượt qua được nơi hiểm yếu này. Trong khi vận chuyển, lúc đầu cử lang tiểu thanh tỏ vẻ không tình nguyện, đại khái là nó không quen ở trên cao, nhưng khi kỵ sĩ Dyer thì thào nói nhỏ với nó vài tiếng. Cự Lang mặc dù trong lòng không tình nguyện nhưng cũng đồng ý qua đó. Sau khi mọi người sang tới nơi, Tiếu Ân bay trở lại, tháo đầu gân ma thú ra, sau đó quay lại. Tới giờ phút này, cuối cùng Tiếu Ân mới hiểu tại sao kỹ sĩ Daier không chút do dự tặng hắn sợi gân ma thú này. Bởi muốn vượt qua địa thế hiểm trở này, nếu không có ma pháp sư biết phi hành thì tuyệt đối không thể vượt qua được. Nếu như không có ai biết bay, kế hoạch này coi như bị phá sản, chỉ là một bình hoa để ngắm khiến kẻ khác chê cười mà thôi cứ như thế di chuyển trong núi sáu ngày trên đường đi tổng cộng gặp phải ba chỗ hiểm yếu như vậy do có năng lực phi hành của tiếu ân bọn họ không gặp nguy hiểm gì toàn bộ đều vượt qua bảy ngày sau bọn họ chính thức thoát khỏi dãy núi ishatta khi tới nơi lập tức biết rõ những ai có tố chất thân thể tốt mặc dù không có chiến sĩ nào bị tụt lại phía sau nhưng khuôn mặt tràn đầy vẻ uể oải hai tên tát mãn thở hồng hộc còn kim và lai an thì người mềm nhũn ra không có sức để di chuyển nữa, cuối cùng phải nhờ người đỡ mới đi tiếp được. Bọn họ không còn để ý gì tới hình tượng ma pháp sư cao quý nữa, mà trực tiếp nằm thẳng cẳng trên mặt đất như một con chó giả chết, thở hổn hển. Trong đoàn người, Dyer và Parker thường xuyên phải chạy dọc chạy ngang, hơn nửa mỗi lần vượt qua nơi hiểm yếu, không nghi ngờ gì hai người lãnh phần việc nặng nhất, nhưng biểu hiện của bọn họ vẫn như trước, đấu trí vẫn được duy trì cao, cả người trên dưới không có dấu hiệu gì của sự suy giảm lực lượng. Còn về Tiểu ân Hễ người nào nhìn về phía hắn, trong lòng đều nghĩ hắn là một tiểu quái vật. Là ma pháp sư, vậy mà hắn di chuyển với cường độ cao theo đoàn đội, chẳng những có thể kiên trì bám theo, hơn nữa biểu hiện không hề kém so với đám người Daio và Parker. Nếu như Tiếu Ân không thể hiện màn trình diễn bay trên không, chỉ sợ tuyệt đại đa số mọi người sẽ không tin hắn là một ma pháp sư. Ra khỏi dãy núi, nhiệm vụ dẫn đường của Dia hoàn thành, nhưng hắn không rời khỏi đội ngũ, mà tiếp tục đi theo đội ngũ. Đương nhiên nhiệm vụ dò đường bây giờ không do hắn thực hiện nữa. Hiện tại đã là buổi chiều, không lâu sau, thám tử phát hiện ra một ngôi làng ở phía trước. Sau khi hỏi rõ, Parker lặng lặng đi tới, nói. Dyer, phía trước là một tiểu bộ lạc tuyết lang nhân, chỉ có 12 hộ gia đình. Dyer khẽ gật đầu nói. Tốt, đêm nay chúng ta sẽ ngủ ở đó. Parker lên tiếng, vung tay lên, 50 chiến sĩ bám sau hắn, rất nhanh tiến về ngôi làng. Mặc dù bọn họ đã mệt mỏi. Nhưng vừa nghe tới chiến đấu, tinh thần lập tức phấn khởi lên, thậm chí Tiếu Ân còn phát hiện ra trong mắt vài lang nhân còn lộ rõ màu huyết sắc. Kỵ sĩ Dyer, đây là bộ lạc của tuyết lang nhân. Tiếu Ân tiến lên hỏi, đúng vậy, ngươi chuẩn bị xử lý bọn chúng như thế nào? Dyer ngẩn ra, nhìn Tiếu Ân, nghiêm mặt nói, bộ đội của ta cần phải nghỉ ngơi, tối nay chỗ đó là chỗ chúng ta nghỉ lại. Không, ý ta là, người tính xử lý những người đó như thế nào? Dyer do dự một chút. Nhìn không ra ý định trong mắt Tiếu Ân, không thể làm gì khác hơn đành nói. Bọn họ phải chết, Tiếu Ân mấp máy miệng, thở dài, tiến về phía ngôi làng, Da yêu cả kinh, vội vàng nói. Tiếu Ân các hạ, chúng ta chỉ có 250 người, mặc dù có pháp sư và tát mãn, nhưng muốn đối phó với một bộ lạc hơn 1.000 người, phải lựa chọn biện pháp đánh lén, chúng ta không thể để lộ tin tức ra được. Tiếu Ân dừng bước nói, kỵ sĩ đại nhân, ta hiểu mà, nhưng xin ngài cho phép ta tới đó để làm lễ cầu khấn. Để cho vong linh của bọn họ thanh thản rời khỏi thế giới này Dyer thở phào một hơi Nói Không vấn đề gì Tất cả theo như ý muốn của ngài Ở không xa Nhiều tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên Hiển nhiên đám người Parker đã bị phát hiện Trong lòng tiếu ân cũng hơi kinh hãi Đám người Parker tập kích trong đêm tối Thế mà bị phát hiện ra Có thể thấy được trong bộ lạc tuyết lang nhân này có cao thủ Nhưng đám người Dyer lại chấn tĩnh dị thường Dường như không cảm thấy kỳ quái Quả nhiên không lâu sau Tiếng kêu từ từ chầm xuống, hơn nữa biến mất không thấy. Bàn tay Dayer vung lên, đội ngũ tiến vào làng, chương 10, đột phá, trong làng có 12 hộ, phần lớn chiến sĩ ngủ ở ngoài, còn Tiếu Ân một mình chiếm lấy một gian nhà riêng. Đối với chuyện này, không có bất cứ ai gì nghĩ cả, sau khi thấy Tiếu Ân thi triển phong tường thuật, hắn được hưởng đái ngộ như đái ngộ với ma pháp sư chính thức. Đặc biệt, hai vị học đồ bát cấp và cửu cấp học đồ, Kim và Lai Ân, càng nơm nớp lo sợ, thể hiện rõ thái độ lấy lòng. Tiếu Ân biết, hai tên học đồ bình thường này cho tới giờ chưa được vị ma pháp sư nào nhận làm môn hạ, bọn họ biểu hiện như thế, rất có khả năng muốn bái mình làm sư phụ. Nhưng Tiếu Ân hiểu rõ thực lực của mình, kỳ thực thực lực của hắn không cao hơn nhiều so với hai người. Chỉ có điều tốc độ thi triển và sự lý giải về ma pháp sâu sắc hơn đối phương mà thôi. Có lẽ dựa vào số lục thư trong vòng cổ không gian, Tiếu Ân có thể chỉ điểm được hai người, nhưng hắn không có ý định đó. Ngôi làng được dọn dẹp sơ qua, Mặc dù trên mặt đất vẫn còn vết máu rõ ràng nhưng tất cả thi thể đã bị chất sang một cái hố lớn. Cái hố này là do Daier ra lệnh đào lên, vốn Daier định lờ đi vì những người này giết thì cũng đã giết rồi. Nhưng Tiếu Ân nói muốn siêu độ linh hồn cho bọn họ, mà Kim và Lai An phụ hỏa theo, ngay cả Dia cũng ủng hộ ý kiến của Tiếu Ân, nên Daier không thể làm gì khác đành phái người đào một cái hố lớn, dung nạp được khoảng hơn 30 người. Một mình tới trước hố, nhìn trong hố có hơn 30 thi thể của tuyết lang nhân. Tiếu ân thở dài một hơi Từ trong vòng cổ không gian, hắn lấy ra vài món vật phẩm Phân biệt là ba khối ma hạch cấp 6 và một ít nguyên liệu trên người ma thú cấp 6 Dựa theo những điều mà vị ma pháp sư vô danh lưu lại Tiếu ân cầm lấy ba khối ma hạch đã khắc ma pháp ấn ký Bắt đầu quán chú lực lượng tinh thần vào trong Từ từ, một lực trường kỳ dị khuyết tán ra xung quanh Một luồng năng lượng quỷ dị hung ác từ những thi thể trong hố chậm rãi tỏa ra Tiếu ân cẩn thận đặt ba khối ma hạch lên trên đống nguyên liệu ma pháp, cẩn thận cảm ứng biến hóa trong đó. Từ từ, luồng năng lượng này giống như bị lực trường trong ma hạch hấp dẫn, tất cả chui vào trong, không sót lại một tí nào. Tiếu ân nhạy cảm phát hiện ra, luồng năng lượng quỷ dị này không phải trong thi thể nào cũng có. Hơn nữa số lượng tỏa ra từ mỗi thi thể không hề giống nhau. Có thể nói, càng là thi thể có thể hình vương tráng, từ trạng thê thảm, trước khi chết phản kháng mãnh liệt, năng lượng sinh ra càng mạnh. Mà những thi thể chỉ một đao là bị giết chết, chết không thể giải thích được, năng lượng tỏa ra lại không nhiều. Gãi đầu, giờ Tiếu Ân mới hiểu được, ma pháp này tại sao gọi là sát lục thiên mạc. Đó là vì phải thu thập năng lượng trên thi thể người chết mới có thể thi triển được. Tiếu Ân nhẹ nhàng thở một hơi, trong lòng thầm suy đoán, ma pháp kinh khủng này là do ai sáng chế ra. Vị ma pháp sư vô danh kia không lưu lại tên họ, chẳng những kết hợp tử linh pháp thuật với nguyên tố triệu hoán thuật, còn để lại trong mật thất cả ma hạch và nguyên liệu ma pháp. Chuyện Tiếu Ân phải làm chẳng qua là kích thích ma pháp trên ma hạch, tạo ra lực trường. Hấp thu đủ năng lượng sát lục, sau đó ghép đống nguyên liệu lại là xong. Nếu không đơn giản như thế thì chỉ bằng một chút thực lực của Tiếu Ân, tuyệt đối khó có khả năng vận hành đồ án ma pháp thần bí khác trên ma hạch cấp 6. Năng lượng sát lục được hấp thu với tốc độ rất nhanh. Hơn 30 cỗ thi thể chỉ có một nửa là có năng lượng sát lục, nhưng sau khi hấp thu xong, Tiếu Ân thất vọng phát hiện ra. Chỉ có một bộ phận nhỏ đồ án ma pháp trên ma hạch là sáng lên. Lông mày tiếu ân không khỏi nhíu lại, dựa theo những gì ghi trên lục thư thì năng lượng sát lục nhiều mới khiến cho ma pháp đồ tỏa sáng, đợi tới khi toàn bộ đồ án sáng lên mới có thể tiến hành bước cuối cùng, lắp ráp đạo cụ ma pháp. Nhưng xem ra, muốn làm được điều này, không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, tiếu ân giật mình ớn lạnh một cái, muốn hoàn thành ma pháp này. Chỉ sợ phải hấp thu năng lượng sát lục của hơn một vạn người Hơn nữa còn phải là những thi thể có năng lượng sát lục Nghĩ đến điều này Trong lòng Tiếu Ân mơ hồ thấy phát lạnh Dường như muốn buông tha việc chế tạo đạo cụ ma pháp này Do so dự trong chốc lát Cuối cùng Tiếu Ân nhặt mọi thứ lại Trở về căn phòng nhỏ của mình Còn về cái hố kia tự nhiên là có người phụ trách lấp nó lại Tiếu Ân trở về phòng Đây là căn phòng tốt nhất ở đây Tiếu Ân vừa về Đã ngả đầu ra ngủ Mặc dù thân thể hắn vẫn chống đỡ được Nhưng hắn cũng cần phải phục hồi bản thân Tờ mờ sáng ngày thứ hai Mới có chút ánh sáng le lói Dyer đã tự mình tới Đi theo Dyer còn có tiểu thanh Trong tay kỵ sĩ này cầm một phần điểm tâm Đây là phần điểm tâm nóng hổi nhất Từ khi vào dãy núi Ishta. Trên núi do điều kiện hạn chế Nên mỗi người chỉ có thể ăn lương khô Mọi người sớm đã ngán tới tận cổ cái thứ lương Khô lạnh tanh đó Tiếu ân cầm lấy nuốt ngấu nghiến vào bụng Lúc này mới thỏa mãn thở ra một hơi Thật lòng nói cảm ơn tiếu ân các hạ ngài quá khách khí dyer chân thành nói để một pháp sư tôn quý như ngài chịu khổ cùng chúng ta ta rất áy náy trong lòng tiếu ân thầm nghĩ mấy ngày nay ngoài thức ăn hơi kém ra hắn cũng không chịu khổ nhiều nhưng hắn mỉm cười không nói câu nào dyer cúi đầu đột nhiên nói nghe nói tiếu ân các hạ tới từ đế quốc cát hãn đúng thế tiếu ân nhướn mày thầm nghĩ không phải ngươi đã sớm biết rồi sao ngài tới từ đế quốc cát hãn Vậy chắc ngài không rõ mối thủ giữa đế quốc lang nhân chúng ta và tuyết lang nhân rồi. Tiếu ân ngẩn ra, chậm rãi lắc đầu, trên thực tế, trước khi xuất phát, hắn còn không biết ở phương Bắc của Đại Thảo Nguyên còn có một chủng tộc lang nhân khác. Dyer ngẩng đầu, chăm chú nói, 500 năm trước, kỳ thực toàn bộ phương Bắc của Đại Thảo Nguyên thuộc bộ tộc thanh lang chúng ta. À, Tiếu ân nhìn vào mắt hắn, trong lòng đã đoán được 8-9 phần 10 chuyện này. Quả nhiên, chuyện Dyer kể kế tiếp hoàn toàn hợp với suy đoán của Tiếu ân bộ tộc tuyết lang nhân ở cực bắc của đại thảo nguyên khi bọn họ tới đại thảo nguyên thực lực không đủ đầu tiên xưng thần với bá chủ đại thảo nguyên là bộ tộc thanh lang nhưng dần dần số lượng tuyết lang nhân di chuyển tới càng ngày nhiều hơn nữa sau vài lần sinh sản thực lực của bọn họ ngày càng cường đại lên sau cùng lộ ra bộ mặt thật trở mặt với bộ tộc thanh lang song phương bắt đầu trận chém giết thảm thiết trải qua trăm năm chém giết song phương đều tử thương trầm trọng cuối cùng bộ tộc thanh lang bị ép phải thừa nhận địa vị của tuyết lang nhân Toàn tộc phái lui tới giữa đại thảo nguyên xa ao la Hơn nữa, sau đó bộ tộc Thanh Lang thay đổi quyết sách Sống hòa bình với loài người chiếm cứ phía nam bộ đại thảo nguyên Có lẽ là do lo bị tuyết lang nhân và loài người hai mặt giáp công Cho nên trong thời khắc nguy khốn đó Bộ tộc Thanh Lang đã thương nghị với loài người Trải qua mấy trăm năm phát triển Hiện giờ trong đế quốc lang nhân Thanh Lang và loài người đã dung nhập với nhau Loài người chiếm gần một nửa giang sơn Tất nhiên là lúc đầu ở Nam Phương Đế quốc Cát Hán phái rất nhiều người tiến vào Đại Thảo Nguyên, không phải có lòng tốt gì. Bọn họ muốn nâng cao vị thế của loài người, sau đó khống chế toàn bộ bộ tộc Thanh Lang. Nhưng hoàng đế của Đế quốc Cát Hán không nghĩ đến. Sau khi hắn phái ra những tinh anh tiến vào nắm giữ những vị trí chủ chốt trong bộ tộc Thanh Lang, những người này không thu bộ tộc Thanh Lang vào bản đồ, ngược lại còn hợp tác với bộ lạc Thanh Lang, thành lập nên Đế quốc Cát Hán. Nhân tính, đó là là một chuyện cực kỳ phức tạp. Khi đã hưởng thụ quyền lực tối cao. Cũng không ai hy vọng mình bị kẻ khác thao túng. Hoàng đế của đế quốc Cát Hán cuối cùng đành phải thừa nhận địa vị của đế quốc lang nhân. Do bộ lạc thanh lang cùng loài người kiến tạo nên đế quốc khổng lồ, nên bộ lạc thanh lang từ từ thoát khỏi cuộc sống bộ lạc, thành lập nên những thành thị hùng vĩ. Quốc lực tăng lên khiến bộ lạc thanh lang khôi phục lại thực lực lúc đầu. Mà lúc này bọn họ cũng không muốn tách khỏi loài người, tự mình sinh tồn một mình. Có lẽ về mặt thể chất, lang nhân hơn xa loài người. Nhưng loài người sau khi trải qua rèn luyện trở thành những chiến sĩ cường tráng không thua gì lang nhân. Hơn nữa trong nhân loại còn có ma pháp sư nắm giữ lực lượng thần bí và các loại kỹ thuật tiên tiến, do đó kết hợp là nguyện vọng của đôi bên. Có điều bộ lạc thanh lang không có quên mối thủ năm đó, nếu như không có tuyết lang nhân, bọn họ cũng không bị bước tới tình cảnh chật vật như vậy, suýt chút nữa đã diệt phong. Cho nên mấy trăm năm gần đây, về mặt đối ngoại, đế quốc lang nhân chỉ mở những cuộc chiến tranh về phương Bắc. Mà ngay cả khi giải quyết tranh đấu giữa quý tộc, điều đầu tiên bọn họ nghĩ đến, không phải quyết đấu, mà là công lao trong chiến tranh với tuyết lang nhân. Khi Dyer nói xong, hắn nghiêm mặt nói, tiếu ân các hạ, ngài có lẽ không giống thanh lang nhân chúng ta có mối thủ với tuyết lang nhân, nếu có lựa chọn, ta tin mỗi một thanh lang nhân chúng ta đều sẽ lựa chọn tiêu diệt toàn bộ tuyết lang nhân. Tiếu ân vuốt cằm, âm thầm cười khổ không thôi, hắn chậm rãi nói. Kỵ sĩ Dyer, ta hiểu được ân oán giữa các ngươi người có thể yên tâm dù ngươi đối xử với tuyết lang nhân thế nào ta cũng sẽ không có ý kiến rốt cuộc dyer mới yên tâm hắn hài lòng rời đi trên thực tế nỗi lo lắng nhất của dyer chính là tiếu ân bất mãn đối với việc hắn hạ lệnh giết hại rồi rời đi cho nên mới sáng sớm ra hắn đã tới để giảng giải ân oán lịch sử giữa hai chủng tộc để tiếu ân có thể hiểu được nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tiếu ân lại đồng ý dễ như vậy điều này quả thực nằm ngoài dự liệu của hắn sau khi dyer rời đi Tiếu ân khẽ lắc đầu, hắn mặc dù không có hoài nghi đai ơ, nhưng hắn là người tới từ thế kỷ 21 ở trái đất, hắn hiểu rõ một việc, đó là chiến tranh chủng tộc rất khó phân biệt được là ai đúng ai sai. Thực lực không bằng đối phương, cúi đầu chịu thua, xưng thần cống nộp, mà khi thực lực trở nên cường đại, liền nuốt chửng đối phương. Điều này trong sách sử của các triều đại đã từng ghi lại nhiều. Nhưng muốn quật khởi là một chuyện cực kỳ khó khăn, hơn nữa ngoài thực lực ra phải có vận may, thiếu một thứ cũng không được tuyết lang nhân có thể lớn mạnh lên hơn nữa còn đuổi bộ tộc thanh lang ra khỏi phương bắc đại thảo nguyên tuyệt đối không phải là nhờ vào may mắn đương nhiên nếu một bên bị xâm lược và thương tổn chắc chắn sẽ không thừa nhận sự thực này mà theo lời kể của dahir tiếu ân khó giải thích được sự chán ghét đến tận xương tủy của hắn đối với tuyết lang nhân nhìn về phương xa mặt trời đã mọc bên ngoài truyền đến những tiếng ồn huyên náo hiển nhiên mọi người đã bắt đầu chuẩn bị xuất phát thân xác của tiếu ân bình tĩnh nhưng trong lòng hắn lại nghĩ Nếu như đế quốc lang nhân thực sự tiêu diệt được hết tuyết lang nhân, vậy chỉ sợ tổ hợp giữa loài người và lang nhân sẽ tan vỡ. Dù có miễn cưỡng hợp lại cùng một chỗ, bước tiếp theo, chắc chắn sẽ phát động chiến tranh, khi đó đế quốc Cát Hán là mục tiêu xui xẻo. Lắc đầu, Tiếu Ân vứt ý nghĩ không thể giải thích được đó ra khỏi đầu. Dù thế nào đi nữa, cũng không quan hệ gì đến mình. Cho dù đế quốc lang nhân tiêu diệt đế quốc Cát Hán, cũng không thể đánh tới cố hương công quốc Louis của hắn được. Bản thân mình quan tâm đến những thứ vớ vẩn đó làm gì Đẩy cửa ra Trên cơ bản mọi người đã sớm chuẩn bị xong Hơn 200 năm người chính thức xuất phát về phía trước Thoát ra khỏi dãy núi Khoảng cách giữa bọn họ và mục tiêu chỉ còn 2 ngày đường Trong lúc hành quân Bọn họ gặp phải một tiểu bộ lạc Tiểu bộ lạc này không lớn Dân cư chỉ có 20 người Dưới sự đánh lén của cao thủ như Parker Rất nhanh chiến đấu kết thúc Tiếu ân thở dài Giả bộ tiến lên siêu độ vong linh Sau đó đuổi theo đoàn người Hai ngày sau, bọn họ đã tiếp cận mục tiêu, ở xa, đã có thể thấy được những đám khói bay cao. Mặc dù không nhìn thấy bất cứ ai nhưng đám người Daier đã ngừng lại. Bọn họ không định chưa chuẩn bị mà đã nganh nganh tiến vào mà dừng lại chuẩn bị thật tốt để đêm nay tiến hành đánh lén. Parker và Solomon dẫn theo năm tên chiến sĩ kiệt xuất rời khỏi đoàn người, trước khi đêm xuống, bọn họ bắt được một tuyết lang nhân còn sống tới. Đó là một tiểu tử còn chưa trưởng thành, bị trói lại, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Tiếu ân nhướng mày hỏi, cứ như thế bắt người, không sợ kinh động bọn chúng hay sao? Không, Dyer khẳng định nói, trên thảo nguyên, ngẫu nhiên mất tích một người là chuyện bình thường, dù là những kẻ buôn lậu, giã thú, thậm chí là ma thú, đạo tặc cũng có thể mang đến tai họa cho một kẻ đơn độc. Tiếu ân thất kinh, không thể tưởng tượng được, đại thảo nguyên nhìn sơ qua tràn ngập hấp dẫn nhưng cũng có nhiều cảm bẫy nguy hiểm. Xem ra vẫn là quê hương Louis của mình là tốt nhất, ít nhất ở nơi đó không có người nào đột nhiên mất tích trong lòng hắn cảm khái vạn lần bất tri bất giác hoài niệm tới người nhà của mình song động tác của đám người dyer rất nhanh một chút thời gian cũng không thể lãng phí hắn giật miếng vải nhét trong miệng tên thiếu niên đó hỏi ngươi tên gì thuộc bộ lạc nào tiếu ân ngẩn ra trong lòng thầm nghĩ tên này thật giảo hoạt rõ ràng đã biết lai lịch của đối phương nhưng lại còn muốn đùa giỡn với đối phương tên tuyết lang nhân run rẩy nói ta là tan thuộc bộ lạc mili các ngươi là ai chúng ta là nhóm buôn lậu dyer bốc phét nói chắc ngươi đã nghe qua rồi thân thể tan run lên nghĩ đến sự đáng sợ của bọn buôn người hắn thở hổn hển nói các ngươi tốt nhất nên thả ta nếu không nhất định milligan một các hạ sẽ không tha cho các ngươi mắt dyer nhất thời trở nên sáng ngời hắn vốn định hỏi vòng vèo để thu thập tin tức không ngờ đối phương lại phối hợp tốt như vậy đây cũng là nguyên do mà đám người baker chọn đứa nhỏ tuyết lang nhân này tuổi tác hắn không lớn Hơn nữa kiến thức lại không có nhiều Không nghi ngờ gì đây là đối tượng tốt nhất để tra hỏi Milligan, Dyer cố ý cho mày Nghi hoặc hỏi Tên này nghe rất quen Hình như đã nghe qua ở đâu rồi thì phải Tan cố gắng ưỡn ngực lên Nhưng sợi dây trói hắn không lỏng đi tí nào Cho nên nhìn qua có chút buồn cười Milligan các hạ là chiến tranh tát mãn vĩ đại Nếu như các ngươi không thả ta Ngài nhất định sẽ giết chết các ngươi. Sắc mặt đám người Dyer lập tức trở nên khó coi Milligan là chiến tranh tát mãn Đúng vậy, Tan tự hào nói Tốt, Dyer khẽ gật đầu Parker túm lấy gáy tuyết lang nhân Kéo hắn ra ngoài tra hỏi tiếp Chuyện này khó có khả năng Solomon liếc mắt nhìn bốn phía Thấp giọng nói Chiến tranh tát mãn, một bộ lạc trung bình sao có được chiến tranh tát mãn chứ Hai mắt tiếu ân hơi nhắm lại Các loại ý niệm không ngừng xoay chuyển trong đầu Hỏi qua Dia Hắn biết được địa vị của chiến tranh tát mãn trong thú nhân Cái gọi là chiến tranh Tát Mãn, đó là Tát Mãn có được linh vật cường đại, hơn nữa linh vật có sức chiến đấu rất mạnh, khác hoàn toàn so với hắc Mãng Linh của dia Nếu xét theo tiêu chuẩn của Ma Pháp Sư, thì chiến tranh Tát Mãn có thực lực tương đương với Ma Pháp Sư chính thức của loài người. Những Tát Mãn như vậy thường chỉ có ở những bộ lạc thú nhân khổng lồ hoặc siêu không lồ. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người thích sống một mình hoặc sống lưu lãng, nhưng ở một bộ lạc chỉ có khoảng hơn nghìn người lại xuất hiện một vị chiến tranh Tát Mãn. Điều này quả thực khiến người ta kinh ngạc Làm sao giờ Kim cắn răng nói Giờ chúng ta còn muốn đánh lén không Mấy nhân vật chủ chốt ở giữa sân đều trầm mặc. Thực lực của chiến tranh tắt mán Mọi người đều biết Nếu làm theo kế hoạch đánh lén ban đầu Cuối cùng kẻ bị tiêu diệt có lẽ là bọn họ Dần dần ánh mắt của mọi người chuyển qua người tiếu ân Nếu như nói ở đây có ai đối phó được chiến tranh tắt mán Thì cũng chỉ có người nắm giữ được ma pháp cấp 3 Tiếu ân Lông mày tiếu ân chậm rãi nhíu lại Ai cũng có thể nhìn ra, hắn không muốn xung đột trực tiếp cùng đối phương. Không có ai vì điều này mà trách cứ tiếu ân, bởi vì nếu đổi lại là bọn họ, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ lựa chọn như vậy. Đột nhiên, Parker tiến vào, khuôn mặt hắn có vẻ hưng phấn nói. Ta mới hỏi ra được, Milligan quả thực là chiến tranh tát mãn, nhưng hắn chỉ mới vừa thăng cấp thành chiến tranh tát mãn. Trong lòng mọi người động, nếu như không biết thực lực sâu cạn của đối phương, có lẽ bọn họ sẽ lựa chọn rút lui. Nhưng nếu chỉ phải đối phó với chiến tranh tát mãn vừa mới tấn chức, bọn họ liều mạng cũng có thể thắng được. Tên đó sao ở bộ lạc này? Dyer tỉnh táo hỏi, bởi vì Milligan vốn là người của bộ lạc này, hắn trở về để thăm người thân. Đám người Dyer không khỏi cười khổ, bọn họ lại dám có chủ ý với người thân của chiến tranh tát mãn, vận khí quả quá đen đi. Hít sâu một hơi, Dyer đột nhiên xoay người nói, tiếu ân các hạ, lần này xin ngài hãy ra tay. Tiếu ân lẳng lặng nhìn hắn. Một lúc lâu sau, rốt cuộc nói, "Tốt, tên chiến tranh tát mãn kia giao cho ta, mọi người yên tâm trở lại." Có được câu nói của Tiểu Ân, bọn họ tin tưởng, Tiểu Ân nhất định có thể chiến thắng được chiến tranh tát mãn kia. Kỳ thực Tiểu Ân đáp ứng, không phải do nhất thời xúc động, mà đã suy ngẫm kỹ. Miligan mặc dù là chiến tranh tát mãn, nhưng hắn dù sao chỉ mới tấn chức, so với những chiến tranh tát mãn có uy tín lâu năm, khẳng định có sự chênh lệch lớn. Mà Tiểu Ân không phải là một bát cấp học đồ bình thường. Hắn chẳng những nắm giữ được hai ma Pháp cấp 3, hơn nữa trên người hắn còn có nhiều quyển trục cao cấp và một bộ trang bị ma Pháp hoàn chỉnh. Mấy thứ này đừng nói là một học đồ, dù là sư phụ của hắn ma Pháp Sư Maren, cũng không thể so sánh được với Tiểu Ân. Dốc nhiều quyển trục và đạo cụ Pháp cho nên Tiểu Ân mới muốn thử thực lực của chiến tranh tát mãn. Dù sao hắn cũng tuyệt đối tin rằng bất kể tên kia có lợi hại hơn nữa, đối mặt với chiếu sát thủ của mình, quyển trục cấp 7, tử vong xạ tuyến, hắn chết là cái chắc. Tiếu Ân là một người sảng khoái, nếu đã quyết định, tự nhiên sẽ không thay đổi, hơn nữa vì cái mạng nhỏ của mình, hắn không bao giờ keo kiệt. Tay vung lên, lấy từ trong vòng cổ ra hơn 100 quyển trục ma pháp mặc dù chỉ là quyển trục cấp 1, cấp 2, khiến cho mọi người thất kinh. Không chút do dự đem đống quyển trục đó đưa cho Kim và Lai An, Tiếu Ân dặn dò nói. Mấy thứ này các người cầm lấy, đợi lát nữa khi tấn công, tuyệt đối không được keo kiệt. Vâng, hai vị bát cấp học đồ cung kính trả lời. Động tác của Tiếu Ân khiến thân phận ma pháp sư chính thức của hắn càng được đem khẳng định. Có thể có nhiều sơ cấp quyển trục như vậy, hơn nữa nhìn thái độ tùy tiện của Tiếu Ân, nếu giờ Tiếu Ân không thừa nhân mình là ma pháp sư chính thức, chỉ sợ không có ai tin. Tặng những thứ có vẻ tầm thường đối với mình xong, Tiếu Ân lấy bộ giáp ma pháp từ trong vòng cổ ra. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tiếu Ân thoải mái mặc nó vào. Một giây sau khi Tiếu Ân lây ra bộ áo giáp, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ kỳ dị. Nhưng khi hắn mặc nó vào trong, trừ đi ra, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Kim và Lai An lắc đầu, bọn họ hết sức hoài nghi cặp mắt của mình, có phải là qua mệt mỏi nên hoa mắt không? Tiếu ân là một ma pháp sư đo, trên đời này ma pháp sư là những nhân vật tôn quý nhất. Phần lớn bọn họ đều mặc ma pháp bào đẹp đẽ dễ chịu, cầm ma pháp trượng trong tay để chiến đấu. Nhưng vị ma pháp sư này thì sao? Nhìn bộ trọng giáp trên người, cùng đại kiếm trên tay, hai người đã có cảm giác sắp mất xỉu đến nơi tiếu ân không để đến bọn họ bắt đầu thử đại kiếm trên tay mặc dù hắn không học qua vũ kỹ nhưng hắn tự tin nếu như vị chiến tranh tát mãn kia muốn tỉ thí sức lực với hắn hắn chắc chắn sẽ đánh bại đối phương tiếu tiếu ân các hạ dyer cười khổ một tiếng hỏi ngài định mặc thứ này để chiến đấu với milligan đúng vậy có gì không đúng sao tiếu ân mỉm cười hỏi dyer há mồm to cả người giống như sét đánh trầm ngâm trong chốc lát hắn rút cuộc nói tóm lại Xin ngài hãy cẩn thận, ta hiểu, Tiếu Ân vỗ vai hắn nói, ta muốn được yên tĩnh một chút. Daier gật đầu, mang mọi người rời khỏi. Solomon thấp giọng hỏi thăm, "Dajer, ngươi có cảm thấy hắn giống như một ma pháp sư không?" "Ta không biết," Daier nhìn hắn một cái trầm giọng nói, "Nhưng cha của ta đã từng nói một câu, dùng người thì không được nghi ngờ." Dia ở phía sau chậm rãi gật đầu, "Hắn là kẻ duy nhất ở đây từng chịu khổ trong tay Tiếu Ân." Tự nhiên hắn biết rõ sự thần kỳ của bộ áo giáp ma pháp này. Hắn cũng biết tài bắn cung xuất thần nhập ô ha của Tiêu Ân. Tất cả những điều này chắc chắn sẽ khiến cho chiến tranh tát mãn phải ngạc nhiên. Thấy bọn họ đã đi ra xa, Tiêu Ân mới lấy những thứ tốt trong võng cổ không gian ra. Trên bộ áo giáp này có bốn chỗ để đặt năng lượng. Trước kia đặt trong bốn chỗ này là năng lượng tinh thạch hạ cấp. Năng lượng này mặc dù con người không thể sử dụng được nhưng lại cung cấp sinh lực cho đạo cụ ma pháp trước kia đặt trên bốn chỗ đó là bốn khối năng lượng tinh thạch hạ cấp trong tay hắn có mấy trăm khối năng lượng tinh thạch loại này là một ma pháp học đồ nhưng tài phú mà hắn có được quả thật cả ma pháp sư chính thức cũng không so sánh được nhưng lúc này tiếu ân không hề do dự đem tháo bỏ tinh thạch hạ cấp thay vào đó là bốn khối linh thạch trung cấp trong vòng cổ của tiếu ân có hơn sáu mươi khối năng lượng tinh thạch trung cấp lúc này vì cần tác vô ái náy hắn chấp nhận ra để chuẩn bị sau đó trên hai tay hắn Mỗi tay đeo một chiếc nhẫn. Hai chiếc nhẫn này có chứa ma pháp phụ trợ, có thể hình thành vòng bảo hộ, ngăn cản công kích của đích nhân. Ngày xưa, 13 cái bạo tà thuật nổ đồng thời cũng không kích phá được vòng bảo hộ này. Không cần nghĩ cũng biết, vòng bảo hộ này có thể ngăn cản ma pháp công kích, nhưng lại không ngăn cản được dư lực đánh sâu vào. Nếu không, chưa chắc Tiểu Ân đã giữ được mạng mình trong rừng góp bi. Chuẩn bị xong, Tiểu Ân lấy ma pháp đoàn cung và một cây ma pháp tiển na. Hơn nữa còn chuẩn bị đem hai cuốn quyên trục cao cấp và tá khối ma hắc cấp 2 chứa đựng phi tương bạo thuật Để đối phó với chiến tranh tắt mán, có thể nói Tiếu Ân đã đem toàn lực ra, không bảo lưu lại gì cả Dần dần sắc trời từ từ tối sầm lại Quả nhiên đúng như dự liệu của Dyer, trong bộ lạc cũng không có ai tìm tuyết lang nhân bị mất tích Có điều xem trên trang phục trên người tuyết lang nhân, có qua nửa chỉ là con một của một người bình dân bình thường Tự nhiên khó tránh có khả năng khiến cả bộ lạc dốc sức tìm kiếm Lần này Dyer mang tới đây phần lớn là lang nhân, dù chiến sĩ loài người thì cũng đều là những kẻ hung tợn Hơn nữa một khi ẩn núp, dường như mỗi cá nhân đều tinh thông nhìn động tác của bọn họ, thậm chí tiếu ân hoài nghi, trước kia bọn họ từng được huấn luyện. Nếu như vậy Dyer quả là đáng sợ. Động tác của Kim và Lai An cùng hai vị tát mãn cũng vô cùng nhẹ nhàng, bọn họ ra chỉ đem cho mình vài loại pháp thuật phụ trợ. Nhiệm vụ của bọn họ cực đơn giản, trực tiếp nhất, đó chính là xâm nhập vào trong bộ lạc của đối phương sử dụng ma pháp hoặc dùng thuốc khiến cho những người bộ lạc mất đi khả năng chiến đấu chỉ đơn thuần dựa vào ma pháp thì rất khó làm được điều này nhưng tát mãn lại có một số thủ đoạn nhỏ có thể làm được như vậy cách đó không xa toàn thân tiếu ân mặc áo giáp một tay cầm đại kiếm một tay cầm đoản cung lúc nào cũng có thể bắn tên rốt cuộc dyer vung tay lên kim lai an và ba gã lang nhân tát mãn thi triển ra pháp thuật mình đã chuẩn bị oanh kích về phía bộ lạc nếu trong bộ lạc có chiến tranh tát mãn kế hoạch đánh lén của bọn họ đành phải thay đổi. Nếu như không có kẻ này, bọn họ có thể từ từ tiến đến. Nhưng đã có kẻ này tỏa chấn, như vậy bên Dyer chỉ có duy nhất một lần để ra tay, bởi vì một khi có năng lượng dao động, chắc chắn sẽ khiến đối phương chú ý. Điểm này, ngay cả Tiểu Ân cũng không có biện pháp che giấu. Quả nhiên, ba vị tát mãn vừa mới phóng ra khí độc mà mình chế tạo, trong bộ lạc nhất thời phát ra một tiếng sói chu kinh thiên động địa. Sau đó một thân ảnh cao lớn xuất hiện, phá tan được đỉnh của chiếc lều vải bay ra. Đám người Daier không nương tay chút nào, một khi Tát Mãn đã động thủ, bọn họ lập tức giết vào. Kim và Lai An không ngừng sử dụng ma pháp hỏa hệ, tại mỗi nơi mà hai người đi qua đều bị đốt cháy, mặc dù hai người không động thủ giết người, nhưng để tạo ra hỗn loạn thì không nghi ngờ gì là kinh khủng nhất. Chỉ trong giây lát, bốn phía bộ lạc đều có lửa bốc lên, nhất thời cả bộ lạc lâm vào hỗn loạn. Giữa không trung là một lang nhân cao lớn, cả người có bộ lông trắng như tuyết khuôn mặt của hắn cực kỳ hung hãn, trên người giao động một loại ánh sáng màu lam nhạt bao quanh người hắn, giống như một bộ áo giáp xinh đẹp. hắn bay lên giữa không trung, hô to một tiếng nhắc nhở tộc nhân. đang muốn bay xuống hỗ trợ tộc nhân, đột nhiên hắn cảm nhận được một luồng sát khí sắc bén nhắm vào mình. ở bên cạnh, Tiểu Ân đã sớm chuẩn bị, ngón tay buông lỏng xuống, ma pháp tiến bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi đoàn cung, hung hăng bắn vào đầu Miligan. ầm một tiếng nhỏ, ma pháp tiến vỡ tan thành hai mảnh. Ma pháp tiến bắn vào đầu lang nhân thì dừng lại, trên đầu hắn, một tầng ánh sáng màu lam sáng lên, không nhân nhượng chặn ma pháp tiến lại. Tiếu ân biến sắc, hai chân dùng lực một chút, nhất thời bay lên trên không trung. Một mũi tên nữa bắn ra, lần này bắn thẳng về phía đối phương. Đồng thời, khi hắn rời đi, trên mặt đất mơ hồ tản ra một tia năng lượng dao động. Trong một phạm vi nhất định, một lực trường thần kỳ được hình thành, mà trên người những tuyết lang nhân chịu khổ trước khi tử vong tỏa ra một nguồn năng lượng quỷ dị từ từ bị hút vào trong đó. Nhưng điều đáng tiếc, đó là uy lực của ma pháp tiến không đủ, không thể công kích được khải giáp màu lam của đối phương. Ngoài việc khiến lang nhân thấy choáng váng ra, không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng đối với Tiếu Ân thì hắn đã đạt được mục đích. Phong tường thuật trên áo giáp tự khởi động, Tiếu Ân mặc chiếc áo giáp, nặng mấy trăm cân, giống như một chiếc búa lớn lao về phía đối phương, đồng thời hắn thay cung bằng kiếm. Khi tiếp xúc với đối phương, đại kiếm trong tay phát ra phong nhận thuật hơn nữa còn mang theo âm thanh xé gió bổ thẳng vào đối phương. Hôm nay chắc chắn là ngày xui xẻo nhất trong cuộc đời của Milligan. Vừa mới lên tiếng cảnh báo, hắn đã bị người khác bắn liên tiếp hai tiếng hai tiếng này vừa nhanh vừa độc Nếu như không phải trước khi nhảy ra, hắn đã phát động áo giáp linh vật thì giờ phút này hắn đã là người chết. Không chờ hắn bừng tỉnh, màn tiếp theo càng khiến hắn thêm sợ hãi. Một kỵ sĩ toàn thân mặc trọng giáp, hai tay cầm hung khí đại kiếm siêu cấp, bay thẳng về phía hắn. Sống hơn 30 năm, đừng nói là cho tới bây giờ chưa từng thấy qua cảnh này, thậm chí nghe nói qua cũng không có nốt. Nếu như đối phương cưỡi ma thú phi hành, nhất định hắn sẽ không thất kinh, nhưng dưới chân đối phương không hề có gì cả, khiến cho lang nhân trong nháy mắt thất thần, người này là ai? ầm, um, phong nhận thuật đánh thẳng vào người Milligan, một kích này khiến hắn bừng tỉnh lại từ trong khiếp sợ, vị chiến tranh tát mãn vừa tấn trước này quát lớn một tiếng, bắt đầu di động trong không trung. Ánh sáng màu lam trên người hắn giống như có linh tính. Thân hình hắn bay ra xa, nhưng Tiêu Ân liền phát động phong tường thuật đuổi theo hắn, mục đích không đạt được thì không bỏ qua. Nếu như Miligan bỏ chạy không chiến đấu nữa, chắc chắn Tiêu Ân sẽ vui mừng mà phụng bồi. Bởi vì trên áo giáp có khảm bốn khối trung cấp năng lượng tinh thạch, đủ cho hắn phi hành trong một thời gian dài, quan trọng hơn nữa là Tiêu Ân không hề quan tâm đến cuộc chiến đấu trong bộ lạc Tuyết Lang nhân. Quả nhiên, Miligan vặn vẹo trên không trung vài cái, liền bay trở lại, mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Tạm thời bỏ qua tên quái vật mặc áo giáp có thể bay lượn để giải quyết cục diện hỗn loạn phía dưới. Giờ phút này trong bộ lạc tuyết lang nhân nổi lên một trận máu tanh. 250 người có tổ chức tiến công, ngay cả lúc bình thường cũng đủ khiến bộ lạc trao đảo. Hơn nữa còn có hai tên có hơn trăm quyển trục, liều mạng phòng thích ma pháp, cùng ba gã tát mãn thi triển những phương thức công kích quỷ quái. Như thế, ngay cả khi quang minh chính đại giao phong cũng đủ để tiêu diệt bộ lạc này. Mà lúc này, bọn họ lại nhân lúc ban đêm. Hèn hạt tiến đánh lén, hơn nữa còn biến chiến trường thành một mảng hỗn loạn, dưới tình huống này, kết cục của hơn nghìn người trong bộ lạc bao gồm cả người già và trẻ nhỏ đã sớm bị định đoạt. Dyer dẫn theo bộ tộc thanh lang, mỗi người trong tay đều cầm một cây loan đao màu đen. Mỗi đao chém xuống là có một người nằm xuống, khắp nơi có vô số tay chân đứt gãy, máu tươi văng khắp nơi, vô số người kêu gào, cầu cứu, liều mạng vang lên cùng một chỗ. Vốn là nơi yên bình giờ lại biến thành địa ngục trần gian. Rất nhiều năng lượng sát lục được sinh ra, giống như nước sông chui vào biển lớn, chui vào ba khối ma hạch cấp 6 được tiếu ân giấu dưới đất trong bộ lạc tuyết lang nhân. Bất chi bất giác, mỗi người đều như bị luồng khí thức hung ác đó làm mất đi lý trí, đôi mắt mơ hồ đỏ lên, liều mạng chém giết địch nhân xung quanh. Milligan ở giữa không trung, đương nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy tất cả mọi việc. Hắn hét lên một tiếng, dùng tốt độ nhanh nhất để bay xuống, nhưng dù động tác của hắn có nhanh hơn nữa lại không thể thoát được sự bám đuổi của Tiếu Ân khi Tiếu Ân thi triển phong tường thuật. Cho nên khi hắn vừa đi vào trong bộ lạc tuyết lang nhân thì bị Tiếu Ân chặn lại. Ở chỗ này, Tiếu Ân có thể cảm ứng rõ trong không gian tràn đầy những luồng sát khí cường đại, từng cảm ứng qua hơi thở của chết sốc, hắn đương nhiên hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, không thể tưởng tượng được tác dụng thần kỳ của trường lực khi hấp thu sát lục, không ngờ lại sớm phát huy được một phần uy lực của đạo cụ. Có điều uy lực trước mắt cũng không quá cường đại. Dường như chỉ có thể kích phát được sự tàn bạo của lang nhân Khiến cho bọn họ trở nên dũng mãnh hơn Cũng không có thêm tác dụng gì nữa Hơn nữa, ghê gớm nhất đó là luồng khí hung bạo này Chẳng những khiến cho đám người Dyer trở nên hung ác bạo tàn Đồng thời còn kích phát cả bản tính hung tàn trong cơ thể tuyết lang nhân Mặc dù trong cơ thể có rất nhiều người già và trẻ nhỏ Nhưng thực lực của bọn họ cũng không thể coi thường Khiến tiếu ân giờ khóc giờ cười là có một bộ phận tuyết lang nhân Dường như quá sợ hãi, bọn họ không phân biệt được địch ta Cứ thế liều mạng chém giết người bên cạnh, dù những người này là bộ tộc thanh lang hay đồng bào thân hữu của chính mình, là do quá sợ hãi mà đánh mất lý trí của chính mình. Hơn nữa xu thế này còn có dấu hiệu mở rộng ra. Đặc biệt là những tuyết lang nhân nhỏ yếu, hiện tượng này càng biểu hiện rõ. Đồng thời, khí tức này cũng không có tác dụng gì đối với những người có tinh thần lực cường đại pháp sư, tát mãn và những chiến sĩ có ý chí cực kỳ cường đại như Parker và Dyer. Trong tay có quyển trục, Kim và Lai An trở nên điên cuồng táo bạo. Những người này không đem tránh né, trực tiếp lấy thân thể để chống lại ma Pháp. Mà ma Pháp có uy lực cường đại, có uy lực lớn hơn hỏa dược và đạn dược trên trái đất, những tuyết lang nhân bình thường sao có thể chống lại được. Cho nên khi hai vị Pháp sư liên tục xé quyển trục ra, ma Pháp phóng thích ra, thường tạo ra hiệu quả không ngờ tới được, tiêu diệt rất nhiều sinh mạng của đối phương. Thực lực của ba gã Tát Mãn mặc dù còn lâu mới bằng được Milligan, nhưng đã là thú nhân Tát Mãn, ba người có vô số thủ đoạn quỷ dị, đặc biệt là trong hỗn chiến. Người bình thường còn lâu mới bì kịp được lực sát thương của bọn họ. Đương nhiên so về tố chất của chiến sĩ, lần này Dyer mang tới đây 250 chiến sĩ, đều là những lão binh dày dạn kinh nghiệm xa trường, lợi hại hơn hẳn so với những chiến sĩ của bộ lạc tuyết lang nhân. Cho nên mặc dù đôi bên chiến đấu thảm thiết nhưng đám người Dyer dần chiếm được ưu thế rõ ràng. Milligan gào lên một tiếng, ánh sáng màu lam trên cơ thể điên cuồng chuyển động, tỏa ra xung quanh. Không biết ánh sáng màu lam này do vật gì biến thành. Tóm lại khi nó lan tỏa xuống phía dưới, những tuyết lang nhân đang tự giết hại lẫn nhau chậm rãi ngừng lại, trong ánh mắt của bọn họ lộ ra vẻ mờ mịt, dường như không hiểu hành vi vừa rồi của mình. Đứng ở một bên xem náo nhiệt, Tiếu Ân biến sắc. Dù đã sớm biết tát mãn có những thủ đoạn quỷ dị khó lường, nhưng có thể phá giải năng lượng sát lục vẫn khiến hắn thất kinh. Giờ phút này, Tiếu Ân không dám chậm trễ, hai tay hắn lấy ra hai quyển trục, tung ra hai khối ma hạch. Hai phong nhận thuật to lớn mang theo tiếng rít gào chém về phía đối phương, ẩn giấu phía sau là hai ma pháp phi tường bạo tạc thuật. Tiêu Ân không vận dụng lực lượng tinh thần của bản thân, chẳng qua chỉ lợi dụng quyển trục ma pháp và ma hạch để tiến hành công kích. Đối với ma pháp sư, mỗi một tia lực lượng tinh thần đều rất quý giá, đặc biệt là khi đối mặt với đối thủ mạnh hơn mình, thêm một ít lực lượng tinh thần là thêm một phần tiền vốn để bảo vệ tính mạng. Cho nên từ đầu đến cuối, Tiêu Ân đều chỉ nhờ vào bộ áo giáp và quyển trục Còn lực lượng tinh thần của bản thân, tự nhiên tới thời khắc mấu chốt mới có thể sử dụng. Đối mặt với pháp thuật của Tiểu Ân, Milligan không dám chậm trễ, ánh sáng màu lam trên người hắn sáng lên, giữa không trung chợt phát ra hai tiếng rít chói tai. Hai đạo phong nhận thuật dường như gặp phải một luồng năng lượng phong hệ cường đại khác. Cả hai va vào nhau, tạo ra một tiếng nổ lớn. Tiếng nổ còn chưa biến mất, ẩn sau phong nhận thuật, phi tường bạo tạc thuật đột nhiên nổ mạnh. Sóng xung kích cường đại khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Sớm có chuẩn bị từ trước, Tiếu Ân lùi nhanh về phía sau, đồng thời hai cánh tay duỗi ra, trên người xuất hiện thêm vòng bảo hộ ma pháp cấp 2, cản dư lực của sóng công kích lại. Nhưng Milligan lại không có may mắn như vậy, mặc dù hắn phát giác ra ở giữa không chung có hai khối ma hạch. Nhưng hắn lại không biết đó là vật gì, chỉ khi nó nổ mạnh, hắn mới cảm nhận được sự cường đại của luồng sóng sung kích. Có điều ánh sáng màu lam lưu động trên người hắn quả thực cường đại. Ngay cả dư lực cường đại của sóng xung kích đánh sâu vào cũng không bị đánh tan, giống như một ngọn lửa lung lay trước gió, nhìn qua lúc nào cũng có thể bị dập tắt, nhưng lại cực kỳ ương ngạnh. Vụ nổ mạnh trên bầu trời khiến mọi người đang chiến đấu dưới đất thấy thất kinh. Thấy ánh sáng màu lam trên bầu trời trở nên yếu ớt vô cùng với việc nghe được tiếng nổ mạnh lạ thường, đám người Dyer trở lên hưng phấn, hô to một tiếng, khí thế tăng lên. Mà sắc mặt đám tuyết lan nhân trở lên ảm đạm, coi như không bị khí tức sát lục làm mất đi ý chí. Giờ phút này bọn họ cũng không còn tin tưởng gì nữa Tiếu ân mặc áo giáp bay ngược về phía sau mấy chục thước dư âm của vụ nổ mạnh dần tan biến Nhưng hắn không chờ nó tiêu tán hoàn toàn Lại bay lên Đối với chiến đấu trên không Tiếu ân nắm chắc hơn đối phương Điều này có liên quan tới tính chất đặc thù của bạo tạc thuật Bởi vì trong số ma pháp hạ cấp có thể sinh ra hiệu quả hỗn hợp Thì chỉ có ma pháp nguyên tố triệu hoán hệ Cho nên Milligan không kịp đề phòng Tự nhiên ăn không tiêu Tốc độ của Tiếu ân cực nhanh. Mặc dù sự linh hoạt không bằng ở dưới đất nhưng hắn vẫn khống chế rất tốt. Khi Milligan vẫn còn đang chống lại dư lực của sóng sung kích, Tiếu Ân đã áp sát lại, hai tay giơ cao đại kiếm, hung hăng chém xuống. Giờ phút này, ánh sáng màu lam trên người Milligan đã ảm đạm đi rất nhiều, nếu như bị một kiếm này chém chúng, rất có khả năng, hắn sẽ bị chém thành hai mảnh. song ngay khi một kiếm của Tiếu Ân sắp chém xuống, ánh sáng màu lam trên người Milligan lại bộc phát. Ánh sáng màu lam đó không phải dùng để phòng hộ. Mà trực tiếp bắn về phía Tiếu Ân Sắc mặt Tiếu Ân khẽ biến Hắn không nghĩ ngợi lui về phía sau Giờ phút này Hắn đã chiếm thế thượng phong Không tội gì mà phải lưỡng bại câu thương cùng đối phương Trước khi không biết rõ lai lịch của vầng ánh sáng màu lam đó Hắn không muốn mạo hiểm Thu hồi đại kiếm Tay Tiếu Ân vung lên Vòng bảo hộ cấp 3 trên áo giáp cùng ma pháp thuẫn Bài cấp 2 đồng thời hiện lên Kinh thành lên một tấm hộ thuẫn không thể phá vỡ ở trước mặt Ánh sáng màu lam của đối phương đánh sâu vào hộ thuẫn nhưng không cách nào đánh vỡ được hộ thuẫn do tiếu ân dùng vòng bảo hộ cấp ba và ma pháp thuẫn bài cấp hai tạo ra nhìn tình cảnh này cuối cùng tiếu ân thở phào một hơi vốn có chút không yên tâm giờ đã hơi vững vàng trở lại không thể tưởng tượng được thực lực của đối phương không cường đại như phỏng đoán của mình mình còn chưa vận dụng lực phòng hộ của hai chiếc nhẫn mà đã ngăn cản được công kích của đối phương nếu đối phương không cách nào phá được vòng phòng hộ của mình thế thì phải so đấu xem ma pháp của ai lợi hại hơn đi thắng lợi cuối cùng chắc chắn thuộc về hắn Sắc mặt Milligan đại biến, khi công kích mất đi hiệu quả, trong lòng hắn tràn ngập khổ sở. Nhìn kẻ đối diện toàn thân bao phủ lớp giáp dày, hắn có một loại xúc động muốn xoay người bỏ chạy. Đến cuối cùng đối phương là ai? Cung tiễn thủ, pháp sư hay là chiến sĩ? Loại đối thủ này hắn chưa từng nghe nói qua chứ đừng nói là gặp. Có điều hai mắt hắn đột nhiên mở ra, chú ý tới hoa văn trên bộ áo giáp. Dưới ánh sáng của những ngọn lửa, hắn lập tức hiểu ra. Đối phương sử dụng ma pháp không phải là do năng lực của bản thân, mà là trên bộ áo giáp có sẵn ma pháp. Một khi nghĩ thông suốt điểm này, nhất thời trong lòng Milligan chấn định trở lại. Khóe miệng hắn cong lên, tức giận nói ra hai chữ, muốn chết. Dứt lời, hắn cắn răng một cái, trong miệng phun ra một luồng máu tươi. Nhất thời ánh sáng màu lam trên người hắn sáng rực lên. Mặc dù giờ phút này thì số lượng hai độ sáng thì ánh sáng màu lam không thể so với lúc ban đầu. Nhưng dưới công pháp đặc thù của hắn vẫn phát ra uy năng to lớn, một luồng ánh sáng màu lam nhanh như tia chớp bay về phía Tiếu Ân. Hư lạnh một tiếng, Tiếu Ân vung tay lên thi triển ma pháp hộ thuẫn, đồng thời khởi động ma pháp hộ thuẫn trên áo giáp. Mặc dù trên áo giáp có khắc ma pháp làm lạnh, nhưng vấn đề là bộ áo giáp này chứa đựng toàn bộ tâm huyết của hắn, bên trong còn tàng chữ nhiều ma pháp. Phá được một cái hộ thuẫn thì thế nào, ta còn cái thứ hai nữa. Song lúc này, dường như lại có sự khác biệt. Miligan phát ra ánh sáng màu lam không trực tiếp đâm thẳng vào Hậu Thuẫn, mà khi cách Hậu Thuẫn nửa thước, đột nhiên lại bùng nổ ra. Lập tức trong không khí bị nhiễu loạn, đặc biệt là khí lưu quanh người Tiếu Ân lại càng bị ảnh hưởng lớn. Lắc lư giữa không trung vài cái, Tiếu Ân lập tức phát hiện ra bản thân mình không thể khống chế được thân thể. Trong lòng hắn giùng mình, nguyên nhân là do hắn phát động phong tường thuật trên bộ áo giáp, cho nên một khi nguyên tố xung quanh bị nhiễu loạn, hắn không có cách để nắm giữ. Xem ra Miligan là một kẻ thông minh biết cách đối phó với chiến sĩ sử dụng đạo cụ ma pháp. Vô cuối cùng Tiểu Ân không thể duy trì ở trên không trung, phảng phất như con diều đứt dây rơi xuống mặt đất. Miligan cười lạnh một tiếng, ánh sáng màu lam hóa thành một đạo ánh sáng hoa lệ, đuổi theo Tiểu Ân. Hắn đã nhìn ra, trong những kẻ tới tập kích đêm nay, chắc chắn thực lực Tiểu Ân phải xếp thứ nhất, thứ hai. Đối với Miligan mà nói thì bộ áo giáp đó có giá trị liên thành. Nếu để cho một chiến sĩ cường đại mặc vào, chỉ cần có đủ năng lượng tinh thạch cung cấp, Thậm chí có thể đối phó được ma pháp sư phổ thông Cho nên Milligan mới quyết định Dù như thế nào cũng phải giết chết tiếu ân Đương nhiên, nếu như có thể Đoạt được bộ áo giáp này là tốt nhất Tốc độ của Milligan rất nhanh Dưới sự trợ giúp của ánh sáng màu lam Hắn đồng thời rơi xuống cùng lúc với tiếu ân Hắn vung tay lên Một tia sáng màu lam ly thể Cuốn về phía tiếu ân Hắn chuẩn bị sau khi tiếu ân rơi xuống đất Lập tức trói lấy tiếu ân Xong một giây trước khi tiếu ân rơi xuống đất Thân thể hắn đột nhiên nhẹ nhàng, giống như là một chiếc lá, cách mặt đất khoảng nửa thước, thì lại lơ lửng trên không trung. Milligan ngẩn ra, một luồng khí tức nguy hiểm xuất hiện sau gáy, khiến tóc gáy trên người hắn dựng đứng lên. Tiếu ân cười lớn một tiếng, thân thể nhẹ nhàng bay lên, tối nay đây là lần đầu tiên hắn sử dụng ma pháp. Mặc dù phong tường thuật đối với bát cấp học đồ như hắn mà nói có một gánh nặng rất lớn, nhưng trong thời khắc mấu chốt, tiếu ân không chút do dự thi triển ra. Khoảng cách giữa đôi bên hết sức gần nhau. Tiếu ân sử dụng phong tường thuật, cả thân thể giống như tên rời cung phóng ra, sử dụng thân thể của mình, lao về phía Milligan. Chiến tranh tát mãn cực kỳ hoảng sợ, hắn liều mạng muốn gọi tia sáng màu lam về nhưng đột nhiên phát sinh biến hóa, khiến cho phản ứng của hắn trở nên chậm chạp. Thân thể tiếu ân đụng phải thân thể của Milligan, đồng thời đại kiếm trên tay cũng đâm thủng vòng sáng phòng hộ màu lam trên người hắn, tạo ra một lỗ thủng trên bụng Milligan. Milligan hét lớn một tiếng, thanh âm tràn ngập sự tuyệt vọng và thống khổ. Hai mắt hắn nhắm lại, một cỗ hung khí trời sinh ẩn chứa trong thân thể lang nhân trong thời khắc này hoàn toàn bộc phát ra. Hai tay hắn nắm chặt, bắt lấy thân của đại kiếm. Hai tay của hắn giống như một cây thiết bản, tràn ngập lực lượng. Tiêu Ân bất động, hắn quyết định rất nhanh, buông tay, đồng thời nhanh như tia chớp lùi về phía sau. Song giờ phút này, hắn thấy rõ cặp mắt của Miligan, cặp mắt tràn ngập tơ máu, trông vô cùng kinh khủng. Toàn bộ ánh sáng màu lam trên người lang nhân tát mãn biến mất. Thân hình hắn mất đi chỗ dựa, nặng nề ngã xuống, nhưng đúng lúc đó, hắn mở miệng ra, một đạo tinh thần dao động không nhìn thấy được đâm về phía Tiếu Ân. Đang ở giữa không trung, đột nhiên đầu Tiếu Ân đau nhói. Một cỗ chấp niệm mang theo lực lượng tinh thần phá tan vòng phòng hộ hắn bố trí bên ngoài, không gặp phải trở ngại nào tiến vào trong đầu hắn. Tinh thần Tiếu Ân trở nên hoảng hốt, đầu giống như bị một cây chùy sắt giáng thẳng xuống, thân thể mất đi lực khống chế, phong tường thuật trong nháy mắt tiêu tán, ngã xuống giống như lang nhân trước khi thần trí tiêu tán trong lòng tiếu ân vô cùng oán giận tên tát mãn đó rốt cuộc sử dụng công kích gì tại sao hai chiếc nhẫn trên tay mình không phòng hộ được căn bản không tạo ra tác dụng gì ầm um, tiếu ân và milligan đồng thời ngã xuống đất cũng may hai người không phải rơi từ trên cao mấy chục thước xuống mà chỉ cách mặt đất khoảng vài thước xuống bên ngoài vòng chiến đấu hôn mê bất tỉnh như vậy mà rơi xuống nếu không ngã chết tại chỗ thì cũng bị người khác chém thành một đống thịt nát lâm vào trạng thái hôn mê Tiếu ân tự hồ cảm nhận được sự nguy hiểm, hắn liều mạng nói mình phải tỉnh lại, nhất định phải tỉnh lại. Nhưng đầu của hắn vẫn như cũ, cực kỳ đau đớn. Toàn bộ lực lượng tinh thần giống như bị giam lại, không thể nào thoát ra ngoài. Không chỉ có như thế, căn nhà giam đó còn không ngừng thu nhỏ lại, dường như không khiến lực lượng tinh thần của hắn hao mòn hết thì không bỏ qua. Cảm giác nguy cơ càng thêm mãnh liệt, cuối cùng Tiếu ân tỉnh lại. Nhưng hắn không phải tỉnh lại ở bên ngoài, mà trực tiếp tỉnh lại trong một không gian thần bí trước mặt hắn dường như có một khuôn mặt vặn vẹo sát khí mãnh liệt không ngừng tỏa ra từ khuôn mặt đó tràn đầy trong không gian tiếu ân xoay người muốn bỏ chạy nhưng trong phiến không gian này dường như tràn ngập lực lượng của đối phương loại áp lực và sát khí khổng lồ khiến hắn không làm chủ được bản thân những hình ảnh quen thuộc không ngừng xuất hiện trước mặt tiếu ân lão bon kỵ sĩ scott sư phụ maren benson trong lòng hắn có một dự cảm kinh khủng dường như những người này một khi biến mất cũng là lúc hắn mất mạng bỗng nhiên đúng lúc này Một hình ảnh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ xuất hiện. Đó là các tòa nhà cao tầng, xe cộ không ngừng di chuyển trên đường. Đó là một bức tranh miêu tả cuộc sống ở đô thị. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Một ý niệm giống như tia chấp xuất hiện trong đầu hắn, sau đó quá trình giao thủ giữa hắn và Milligan xuất hiện trong đầu hắn. Thoáng nhìn qua, cuối cùng hắn hiểu ra bản thân mình gặp phải vấn đề gì. Tiếu ân hít sâu một hơi, thân thể của hắn chậm rãi đứng lên, mặc dù áp lực xung quanh vẫn cường đại như cũ. Mặc dù chân hắn run rẩy nhưng hắn vẫn kiên trì, không hề lùi bước, từ từ đứng lên. Milligan, đây là tinh thần cuối cùng mà ngươi công kích sao? Khuôn mặt tiếu ân trở lên dữ tợn giống như một ác ma đến từ địa ngục nói, lực lượng tinh thần của ngươi quả là cường đại. Nhưng đáng tiếc, đây là địa bàn của ta, phảng phất như đáp lại lời của tiếu ân, xung quanh vang lên liên tiếp những tiếng đổ vỡ. Trong không gian xuất hiện một khe hở nhỏ rất khó có thể phát hiện. Khuôn mặt đối diện phát ra những tiếng kêu gào không cam lòng. Dường như không tin vào chuyện đang phát sinh trước mắt Tiếu ân nhíu mày, một cỗ lực lượng tinh thần từ trên người hắn tuôn ra Lực lượng có lẽ không quá cường đại như đối phương nhưng hắn nói không gian nơi này là địa bàn của hắn, là thế giới của hắn, quả thực không sai Khi lực lượng tinh thần của Tiếu ân liên lạc được với ngoại giới lập tức bộc phát ra một cỗ lực lượng to lớn, khó có thể tưởng tượng được Lực lượng này vô cùng tinh vi, dường như không gì không phá được đập bể không gian thành từng mảnh nhỏ Khuôn mặt đối diện phát ra tiếng kêu tuyệt vọng không cam, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Lực lượng tinh thần của Tiếu Ân nhanh chóng khuếch trương, tự nhiên hấp thu toàn bộ lực lượng của đối phương để lại. Là một ma pháp sư, hắn biết, vừa rồi mình trải qua tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, bởi vì vừa rồi hắn sử dụng lực lượng tinh thần tinh thuần nhất để đối kháng với Milligan. Dưới loại tình huống này, một khi thất bại, trừ việc linh hồn tiêu tán ra, không còn con đường thứ hai có thể đi. May mà ở đây mình là chủ nhà. Cũng may mình còn ký ức một đời trước đó Mới khiến cho Milligan khiếp sợ Cho nên cuối cùng mới có thể chuyển bại thành thắng Giữ được cái mạng nhỏ Thở dài ra một hơi Cuối cùng Tiếu Ân mở hai mắt ra mười 11, học đồ Khi Tiếu Ân mở mắt ra Trong nháy mắt, các giác quan lập tức khôi phục lại bình thường Mùi máu tanh sông lên tận óc, Bên tai hắn chuyển đến những tiếng kêu thê lương Trong đó có một tiếng kêu đặc biệt thảm thiết dường Như phát sinh bên người hắn Bóng dáng mở mịt từ từ hiện rõ lên Khi Tiếu Ân thấy được cảnh trước mắt, sắc mặt của hắn trở nên căng thẳng, thân thể bị hù dọa tới nỗi run run. Phía trước hắn, không biết vì sao xuất hiện hơn mười tuyết lang nhân, miệng bọn chúng kêu ngao ngao, mắt đỏ sậm lại, liều mạng lao về phía hắn. Mà chắn trước mặt hắn là Kim và Lai An cùng năm tên chiến sĩ thuộc bộ tộc Thanh Lang. Trên người năm tên chiến sĩ đã đầm đìa máu tươi, nhưng vẫn cố trụ vững phòng tuyến thứ nhất. Còn Kim và Lai An đứng trước mặt mình đảm nhiệm phòng tuyến thứ hai. Hai người thở hồng hộc. Vẻ mặt uể oải của hai người đã nói rõ hai người đã tiêu hao gần hết lực lượng tinh thần, giờ phút này ngay cả ma pháp cũng không thi triển được. Hai mắt Tiểu Ân ngưng tụ, trong lòng hắn xuất hiện một tia cảm động. Mặc dù hắn không rõ tại sao mình gặp phải tình cảnh này, nhưng không thể nghi ngờ, nếu như không có Kim cùng Lai An và mấy chiến sĩ của bộ tộc Thanh Lang, chắc chắn hắn đã bị đám Tuyết Lang nhân điên cuồng chém chết, dù trên người có mặc áo giáp ma pháp cũng vô dụng. Điều duy nhất khiến hắn nghi hoặc đó là mình đã cấp cho Kim và Lai An trên trăm quyển trục chẳng lẽ bọn họ đã sử dụng hết điều này quả là khó tin đi nhưng hiện tại không phải là lúc để hỏi cổ tay cứu ân chuyển động xé rách một quyển trục cấp ba toàn phong thuật đã chuẩn bị từ trước một cơn gió lốc xuất hiện ở giữa đám người tuyết lang nhân hơn nữa tốc độ ngày càng nhanh trong thời gian ngắn đã đạt tới tốc độ cực hạn năng lượng cuồng bạo từ cơn gió lốc cuốn năm mươi tên tuyết lang nhân vào trong bên trong phát ra những tiếng kêu gào thảm thiết nhưng tốc độ của cơn lốc không giảm chút nào tốc độ của cơn lốc ngày càng nhanh hơn nữa còn có xu hướng mở rộng ra tiếu ân cắn chặt hàm răng mặc dù ma pháp này là do hắn xé rách quyển trục để phát động nhưng hắn không thể khống chế hoàn toàn ma pháp này chỉ có thể miễn cưỡng thay đổi phương hướng mà thôi ngón tay hắn chỉ sang phải lập tức cơn gió lốc ngoan ngoãn thay đổi phương hướng về phía đó trên đường đi nó cuốn tất cả mọi vật vào trong dù là đá sỏi hay gạch ngói thanh thế to lớn như vậy lập tức kinh động vô số người sau đó những tiếng kêu hưng phấn của bộ tộc thanh lang vang lên bốn phía Những tiếng hét kích động vang lên, cơn gió lốc xuất hiện khoảng 10 phút, di chuyển khoảng hơn 200 thước thì tan biến. Nơi nó đi qua, để lại những dấu vết tàn phá khiến khiến người ta phải thất kinh. Tiếu ân im lặng nhìn thành quả mà đạo toàn phong thuật này tạo ra, trong lòng không khỏi thầm than. Sức người không thể cản được uy lực của ma pháp này. Sử dụng ma pháp này hiện tại thực có chút lãng phí. Nếu như ở trong một chiến dịch khổng lồ, sử dụng toàn phong thuật trong trận địa của đối phương, Thế thì những kẻ bị thổi đi không phải là hơn 10 người mà là hơn trăm, hơn nghìn người Chẳng trách ma pháp sư cao cấp được coi trọng ở mỗi quốc gia Chỉ cần nhìn qua hiệu quả của ma pháp này là có thể hiểu đạo lý chính thức Nhưng điều đáng tiếc đó là, tuyệt đại ma pháp sư đều là những pháp sư tự do Bọn họ thà tiếp nhận nhiệm vụ trong ma pháp công hội Cũng không nguyện ý tiến vào vòng phân tranh giữa các quốc gia Nếu không, một khi ma pháp sư hoành hành, chỉ sợ cả đại lục không được bình yên Tiếu ân các hạ, ngài đã tỉnh lại Lai an hưng phấn nói, biết mình may mắn còn sống sót, trong ánh mắt của hắn mơ hồ còn có nước mắt. Chuyện gì xảy ra thế? Tiếu ân khẽ gật đầu, dò hỏi. Vừa rồi, khi ngài và chiến tranh tát mãn ngã xuống đất, hai người chúng tôi lập tức chạy tới. Kim rõ ràng chấn định hơn, hắn tiếp lời nói. Tuyết lang nhân nhìn thấy chiến tranh tát mãn bỏ mạng ngã xuống, chúng liền nổi điên, hướng về phía ngài, định. Nghe Kim nói ngắt quáng, kỳ thực trong lòng Tiếu ân đã hiểu rõ, mình giết chết đại tát mãn của người ta. Những người đó bỏ qua cho mình mới là lạ. Xin ngài tha thứ, kim đỏ bừng mặt nói, lúc chúng ta tới thì ngài đã phải chịu vài đau, may mà bộ giáp của ngài chắc chắn nên bọn chúng không đả thương được ngài. Nhưng ta xin cam đoan, khi bọn chúng định gỡ bỏ áo giáp của ngài, ta đã dùng ma pháp giết chết bọn chúng. Tiếu ân ngước nhìn, thấy trên bộ áo giáp có dấu vết của đao chém phải. Hắn hít sâu một hơi, một cảm giác mát lạnh từ hạ thể trong nháy mắt sông lên tận óc, nhìn về phía kim và lai an, trong mắt lộ rõ vẻ cảm kích. Trong năm chiến sĩ cả người đầy máu, một người đột nhiên quay đầu nói, Tiếu Ân các hạ, vì sự an toàn của ngài, Kim và Lai An quả thực đã liều mạng. Không, kỳ thực chúng ta cũng không làm gì, Kim lắc đầu, vẻ mặt xấu hổ nói, chúng ta chỉ đỡ ngài tới nơi này, chính thức ra sức ngăn cản tuyết lang nhân là những chiến sĩ này. Tiếu Ân nhìn quanh bốn phía, lúc này hắn mới phát hiện ra, nguyên mình đang nằm ở giữa hai tảng đá lớn, mà người vừa nói chuyện, chính là Parker, kẻ chỉ có thực lực thấp hơn Dyer trong đội ngũ. Trách không được bọn họ có thể chống đỡ được thế tiến công như thủy triều của đám tuyết lang nhân, nguyên là chiếm được địa lợi, hơn nữa chiến sĩ quyết tử chiến chứ không lùi, nếu không chắc mình đã không còn sống nữa. Chậm rãi gật đầu với Kim, mặc dù bọn họ nói đơn giản nhưng Tiếu Ân biết, quá trình bọn họ đem mình tới đây tử thủ chắc chắn là hung hiểm vạn phần, nhìn bộ dáng kiệt sức của Kim và Lai An là biết. Trong lòng Tiếu Ân cảm kích, từ trong vòng cổ không gian lấy ra hai khối ma hạch, đây là ma hạch mà hắn tìm được trong mật thất. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng giờ phút này lại có tác dụng Cầm lấy, nhanh khôi phục lại lực lượng tinh thần Kim và Lai cầm ma hạch, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên và vui mừng Sử dụng ma hạch cấp 3 để khôi phục lực lượng tinh thần Cả đời bọn họ chưa bao giờ xa xỉ như lần này Nhưng nếu Tiếu Ân đã phân phó, bọn họ không dám chậm chế Lập tức cầm lấy ma hạch, tận lực khôi phục lại lực lượng tinh thần Giờ phút này, những tiếng hồ chém giết ở bên ngoài dần thấp lại Thanh âm của Daier đột nhiên vang vọng trong thiên địa, thỉnh thoảng đồng bạn của hắn gầm lên. Kẻ ngu cũng biết đại cục đã nằm trong tay bọn họ. Trận chiến đấu sắp kết thúc, Parker nhìn những tên chiến sĩ tuyết lang nhân bị gió lốc thổi đi, sau đó trực tiếp ngồi bệt xuống, trong lúc bọn họ băng bó cho nhau, ánh mắt lấp lánh hữu thần, cẩn thận nhìn biến hóa ở bốn phía xung quanh. Tiểu Ân liếc nhìn bọn họ, cực kỳ tán thưởng tố chất của bọn họ. Parker băng bó xong, mắt hắn nhìn xuống mặt đất, ánh mắt có chút ướt át. Mắt Tiếu Ân nhìn lên, nguyên trong đống thi thể của tuyết lang nhân có mấy người có trang phục giống như Parker, có thể thấy được trận chiến vừa rồi hung hiểm ra sao, ngay cả bộ tộc thanh lang cũng hao tổn nhiều người. Từ từ, tất cả những tiếng hò hét cuối cùng biến mất, thân ảnh cao lớn của Dyer đi tới chỗ này, trên tay hắn cầm một cây cờ lớn, trên cờ có khắc đầu một con sói. Đây chắc là chứng cứ cho việc đã tiêu diệt bộ lạc tuyết lang nhân. Đồng thời, phía sau Dyer là lang nhân đát mãn Solomon, tay cầm một chiếc đầu người. Khóe miệng Tiếu Ân hơi động, chỉ cảm thấy một cảm giác ác lạnh tràn ngập cơ thể. Nhưng hắn dù sao không phải là lính mới trên chiến trường, hít sâu một hơi, đè cảm giác ác lạnh đó sâu xuống. Dyer gật đầu với Tiếu Ân, sau đó lập tức hỏi thăm thương thế của đám người Parker. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Dyer cùng với sự sùng bái và cảm kích của đám người Parker, trong lòng Tiếu Ân có chút xem thường. Tại sao phương thức thu mua lòng người lộ liễu như vậy mà có người lại không nhìn ra được mà cam tâm tình nguyện chui vào? Có lẽ do lập trường khác nhau, nên có những cảm nhận khác nhau. Tiếu ân các hạ, ngài không sao chứ? Solomon giơ cái đầu người lên, nói, đây là đầu của Milligan, ta giúp ngài cắt nó xuống. Tiếu ân khẽ gật đầu, đột nhiên trong lòng động, hỏi. Ngươi nhìn thấy hắn khi nào, hắn chết ra sao? Là do ngài giết chết hắn. Solomon vội vàng nói, ta chỉ cắt đầu hắn hộ ngài mà thôi. Tiếu ân không nhịn được cười nói, yên tâm, ta không phải tranh công với ngươi. Nếu ngươi đã cắt đầu của hắn xuống, vậy xem đó là công lao của ngươi đi. Kỳ thực Tiêu Ân hỏi như vậy, chỉ muốn biết khi Milligan sử dụng tinh thần đánh sâu vào, có thể còn sống hay không. Hiện giờ xem ra, khi hắn dùng tinh thần đánh sâu vào, bản thân hắn đã tử vong. Có điều khiến Tiêu Ân không hiểu đó là, Bia từng nói qua, lực lượng tinh thần của Tát Mãn không lớn, chỉ có đủ để giao tiếp với linh vật mà thôi, thế lực lượng tinh thần mà Milligan sử dụng lấy từ đâu. Trong lòng hắn động. Chẳng lẽ Milligan sử dụng lực lượng của linh vật Tiếu ân cắt hạ Chúng ta thắng Dyer đứng lên Ngay cả kẻ có tính cách kiêu hùng như hắn Giờ phút này không nhịn được có chút hưng phấn Chúng ta đã lấy được cờ của bọn chúng Hơn nữa còn có thủ cấp của chiến tranh tát mãn Lần này chúng ta thu được công lao chắc chắn hơn xa bọn Matthew Tiếu ân chậm rãi lắc đầu nói Không phải chúng ta thắng Mà là ngài thắng Hắn cười nói Hầu tước Dyer tôn kính Ngài nói có phải không Nhìn khuôn mặt tươi cười của Tiếu Ân, Dyer có chút xấu hổ, chân thành nói. Tiếu Ân các hạ, lần này xin đa tạ ngài. Tiếu Ân lắc đầu, nhưng trong lòng hắn hạ quyết tâm, sau này không thể lỗ mãng như thế này nữa. Không có nhìn thấu địch nhân, cho dù mình có chuẩn bị đầy đủ, cũng không thể khống chế hết nguy cơ. Dù là Milligan trước khi chết liều mạng công kích hay sự điên cuồng công kích của tuyết lang nhân, cũng có thể khiến hắn mất mạng tại chỗ. Nhưng nếu đã tham gia đội ngũ, còn muốn thu lấy năng lượng sát lục, Nếu muốn bình an trốn ở phía sau, là chuyện khó có khả năng à? Thở dài một hơi, Tiếu Ân thuận miệng hỏi, chúng ta thương vong thế nào? Vẻ vui mừng trên khuôn mặt của Dyer liền giảm đi. Hắn mím môi nói, thương vong rất lớn, 250 người, chỉ còn 50 còn sống, hơn nữa đều bị thương. Tiếu Ân ngẩng đầu, con số thương vong lớn như thế, thực sự vượt xa dự đoán của hắn. Ở cách đó không xa, Parker đột nhiên đứng lên, hắn phẫn nộ hỏi. Tại sao có nhiều huynh đệ tử thương như vậy? bởi vì tuyết lang nhân nổi điên dyer thở dài nói không biết tại sao trong hỗn loạn đám tuyết lang nhân không lựa chọn bỏ trốn lại lựa chọn liều chết công kích may là khi bọn chúng điên lên còn tự giết hại lẫn nhau nếu không hắn lắc đầu nói tiếp hôm nay không biết là xảy ra chuyện gì không chỉ có tuyết lang nhân điên mà người của chúng ta cũng điên có hơn mười người không phân biệt được địch ta chém giết lung tung giống như là bị mất đi lý trí vậy trong lòng tiếu ân căng thẳng hắn lập tức hiểu được Không phải tuyết lang nhân điên, mà là bọn chúng không chịu được ảnh hưởng của năng lượng sát lục, cho nên ý chí không đủ kiên định sẽ bị kích thiết trở thành người điên. May mà lần này Daier mang tới đây đều là những hảo thủ đã trải qua chiến tranh, sức chống cử của bọn họ rất mạnh. Nếu không ai thắng ai thua cũng chưa biết được, trong mắt chuyển động, ma pháp này quả lợi hại, nhưng có khuyết điểm là không phân biệt được địch ta, không biết sau khi chế tạo xong có thể cải thiện được điều này không, nếu như không cải thiện được thì tác dụng này của ma pháp không thể dùng được. Nhắm hai mắt lại, Tiếu Ân nhận ra bản thân mình có sự biến hóa vi diệu. Hắn đột nhiên phát hiện, lực lượng tinh thần của mình có sự thay đổi. Đây là sự biến hóa đáng để vui mừng, nếu như hắn không cảm ứng sai, lực lượng tinh thần của hắn đã mạnh hơn rất nhiều so với trước kia. Hắn triển khai tinh thần ý thức, lập tức có thể cảm ứng được những sự vật cách người khoảng 10 thước. Cảm giác này không hề lạ đối với hắn giống như là ở trong nhất hào không gian, hắn có cảm giác nắm mọi việc rõ như trong lòng bàn tay. Đột nhiên mở hai ma ra, trong lòng Tiếu Ân dâng lên sự sợ hãi và vui mừng mãnh liệt. "Tiếu Ân các hạ, ngài làm sao vậy?" Daier cẩn thận hỏi thăm, ma pháp sư có được thực lực cường đại nhưng tính cách của bọn họ cũng rất cổ quái. Tiếu Ân khẽ lắc đầu nói, "Vừa rồi ta tiêu hao lực lượng tinh thần quá nhiều, cho nên cần tìm chỗ để nghỉ ngơi, ngươi hãy hạ lệnh đừng để ai quấy giày ta." "Được, ngài có thể yên tâm." Daier đáp ứng nói, Tiếu Ân miễn cưỡng cười, đi ra bên ngoài bộ lạc, nơi đặt khối ma hải cấp sáu giờ phút này quá trình giết chóc trong bộ lạc đã chấm dứt toàn bộ năng lượng sát lục sớm đã bị hấp thu vào trong ma hạch tiếu ân lặng yên ngồi xuống cầm lấy ba khối ma hạch tay hắn mới đụng phải mấy khối ma hạch lập tức cảm ứng được trên đó ẩn chứa năng lượng cường đại năng lượng hung ác phảng phất như muốn hủy thiên diệt địa như một chiếc búa lớn không ngừng gõ vào đầu hắn trong lòng tiếu ân kinh hãi nhưng giờ phút này có nhiều người hắn không kịp nhìn kỹ liền cất chúng vào trong vòng cổ không gian sau đó hắn hít sâu mấy lần Loại bỏ cảm giác điên cuồng giết chóc ra khỏi đầu. Ba khối ma hạch biến mất, cảm giác trầm trọng trong không khí dường như tiêu biến đi rất nhiều. Đương nhiên, chẳng qua chỉ có tiếu ân cảm giác được mà thôi, ngoài hắn ra, không có ai chú ý tới sự biến hóa nhỏ bé này. Do so dự một chút, tiếu ân nhắm hai mắt lại, phát tán tinh thần ý thức ra ngoài. Lúc này, một cỗ lực lượng tinh thần cường đại giống như thực chất phóng ra ngoài cơ thể tiếu ân. Lực lượng tinh thần cường đại dường như kết hợp với vật chất thần bí trong không khí hơn nữa sinh ra biến hóa cực kỳ vi diệu một giây sau trong đầu tiểu ân xuất hiện một bộ lập thể đồ phạm vi của bộ lập thể đồ này không lớn bán kính chỉ khoảng mười hai thước hơn nữa còn lấy hắn làm vị trí trung tâm khuyết tán ra xung quanh đôi mắt đang nhắm chặt chợt nhảy lên ngay cả dưới tình huống như vậy tiểu ân cũng cảm thấy vui sướng khó tả lực lượng tinh thần của hắn thực sự tiến bộ hơn nữa không phải chỉ tiến bộ một chút mà là tiến bộ một khoảng lớn vượt quá tưởng tượng của hắn giờ phút này Hắn không còn là bát cấp học đồ nữa, mà đã là một vị ma pháp sư chính thức cường đại. Mặc dù trước kia hắn không phải là ma pháp sư chính thức nhưng hắn có một vị sư phụ tốt. Maren từng nói qua, lực lượng tinh thần của thập cấp học đồ khi đề cao đến một mức nhất định, sẽ sinh ra sự thay đổi về chất. Một khi lực lượng tinh thần đạt tới cường độ đó, tinh thần ý thức tản ra sẽ có thể cảm ứng được sự biến hóa nhỏ bé trong thiên địa. Nói cách khác là có thể không cần dùng mắt mũi miệng để quan sát mà có thể dùng lực lượng tinh thần để cảm ứng thế giới. Đương nhiên, mới tấn chư lên thành ma pháp sư chính thức, khoảng cách cảm ứng không lớn, không so được với ma đạo sĩ và đại ma pháp sư, pháp sư vừa mới tân chức chỉ có thể cảm ứng trong phạm vi mười thước. Giờ phút này, tình huống của Tiếu Ân giống hệt như vậy. Một loại tâm tình kích động mãnh liệt khiến thân thể Tiếu Ân run run. Ma pháp sư chính thức, hắn đã trở thành ma pháp sư chính thức, hơn nữa còn thể giải thích được tại sao lại tấn chức thành công. Đối với hắn, thì đây quả là một chuyện khó tin. Hồi tưởng lại nỗi khổ khi bị tinh thần của Milligan công kích, Tiếu Ân mơ hồ hiểu ra, chắc chắn khi mình đột phá sự phong tỏa tinh thần của đối phương mới tạo ra biến hóa đáng mừng như bây giờ. Trong lòng hắn xuất hiện vô số sự liên tưởng, chẳng lẽ sau khi lực lượng tinh thần đánh sâu vào, tinh thần lực của cá nhân sẽ tấn trước sao? Hoặc nói, chính mình sau khi phá vỡ sự phong tỏa tinh thần của Milligan, đã hấp thu lực lượng tinh thần của đối phương. Nhưng đối với ý nghĩ hấp thu lực lượng tinh thần của người khác, Tiếu Ân rất không chấp nhận. Hắn lặng lặng cảm ứng lực lượng tinh thần của bản thân, phát hiện luồng lực lượng này vẫn tinh túy như trước, không có một chút tạp chất nào. Đồng thời trong đầu của hắn không có thêm ký ức của Milligan. Có thể nói, lực lượng tinh thần của tên kia đã bị mình trục xuất ra ngoài hoặc bị mình tiêu diệt, nhưng tuyệt đối không dung hợp cùng với lực lượng tinh thần của mình. Bởi vì tinh thần dao động của mỗi cá nhân hoàn toàn độc lập, khó có khả năng xuất hiện hai tinh thần dao động giống hệt nhau. Mà tinh thần dao động khác nhau. Căn bản là không cách nào dung hợp được trong thân thể một người. Nếu như xuất hiện loại tình huống nói trên, kết quả duy nhất của người này là tinh thần bị phân liệt, thậm chí còn đau đầu tới chết. Đây là lời Maren nói trước khi dạy hắn học tập ma pháp. Đương nhiên, ma pháp sư cao cấp có thể sử dụng ma pháp để biết trí nhớ và cảm thụ, nhưng đối với tiếu ân, loại ma pháp này là một lĩnh vực không thể theo đuổi. Cân nhắc trong chốc lát, thân hình tiếu ân vừa động đã bay lên cao, bay về phương xa. Tốc độ phi hành trên không trung vô cùng nhanh, không lâu sau, hắn đã tới một khu vực không có một bóng người. Bay xuống dưới, hắn bày ra cấm chế, sau đó đội mắt kính, hắn không thể chờ được, muốn gặp Nhất Hào để hiểu rõ hơn. Nhất Hào, lực lượng tinh thần của ta tăng lên bao nhiêu lần so với trước kia? Tiếu ân tỉnh táo dò hỏi, lực lượng tinh thần của ngài đã gia tăng, hơn nữa đã đạt tới yêu cầu chất biến. Chất biến, Tiếu ân hít sâu, cái gì gọi là chất biến, là biến dị trở thành ma pháp sư chính thức sao? Sao ta lại làm được như thế? Là do ngài bị tinh thần lực của kẻ khác công kích nên kích phát ra siêu năng lực. Cái gì? Tiếu ân kinh ngạc không nói gì, đó là đáp án sao? Căn cứ vào tư liệu, một người khi gặp nguy hiểm lớn, có khả năng bộc phát ra năng lực vượt xa năng lực của bản thân, lực lượng bị nguy cơ kích thích ra đó gọi là siêu năng lực. Tiếu ân không biết là nên cười hay nên khóc nói. Nhất hào, siêu năng lực không phải là loại năng lực không gì không làm được sao, nhưng sao ta không cảm nhận được? Chủ nhân tôn kính, siêu năng lực mà ngài kích thích ra chỉ là một loại lực lượng tinh thần cường đại. Chẳng lẽ năng lực hiện giờ ngài nắm giữ không phải bị kêu là siêu năng lực sao? Tiếu ân ngẩn ra, không sai, ma pháp của hắn nếu ở trên trái đất chẳng phải là biểu hiện của siêu năng lực sao? Điểm khác biệt duy nhất đó là, loại siêu năng lực này có thể nhờ tu luyện mà không ngừng tăng lên. ung dung cười, Tiếu ân tự diễu nói, xem ra loại siêu năng lực kích thích này có thể dùng được đây. Rất hữu dụng cũng là con đường tắt nhanh nhất để đề cao lực lượng tinh thần. Có điều, khuôn mặt Nhất Hào tươi cười đùa dỡ, trên mặt hắn hiện rõ nét nhân tính hóa, mặc dù Tiếu Ân đã nhìn quen nhưng vẫn có chút thấy kỳ quái. Có điều cái gì, máu huyết Tiếu Ân sôi lên, phối hợp dò hỏi. Nhất Hào nói, có điều ngài làm như vậy hết sức nguy hiểm, cho nên ta đề nghị ngài, nếu như còn muốn làm như thế một lần nữa, ta nghĩ ngài nên suy nghĩ lại. Tiếu Ân không nhịn được cười nói, Nhất Hào, người yên tâm, Chuyện này ta chắc chắn không bao giờ chủ động thực hiện. Vừa nghĩ tới chuyện quyết đấu trực tiếp với lực lượng tinh thần của Milligan, trên người Tiếu Ân liền đổ mồ hôi lạnh. Loại chuyện này quả thực quá nguy hiểm, mặc dù một khi thủ thắng thu được lợi ích cực lớn. Nhưng chỉ cần một lần thất bại, sẽ lâm vào cảnh muôn kiếp bất phục. Tiếu Ân không ngu như vậy, vì tăng lực lượng tinh thần mà đi mạo hiểm, tuyệt đối không đáng. Nhất Hào liên tục gật đầu nói, Ngài quyết định hết sức chính xác, bởi vì với thể chất hiện tại của Ngài, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào thừa nhận được áp lực của việc đột phá lực lượng tinh thần trong lòng kiếu ân động đột nhiên có một loại dự cảm không tốt lắm hắn cẩn thận hỏi nhất hào cơ thể của ta có vấn đề gì không không có vấn đề gì lớn cả thân thể của con người chỉ có thể thừa nhận áp lực hết sức có hạn mặc dù ngài vẫn luyện tập quảng bá thể thao hơn nữa còn tập nó liên tục trong vòng tám năm nhưng lần này khi lực lượng tinh thần đột phá đã tạo ra sự ảnh hưởng rất lớn đối với thân thể của ngài trong thời gian tới Ngài đừng nên làm loại chuyện này nữa." Nhất Hào nghiêm túc nói ra, sắc mặt Tiếu Ân khẽ biến, mặc dù Nhất Hào nói rất thoải mái nhưng dường như trong đó ẩn chứa sự nguy hiểm to lớn, khiến cho hắn có chút không lạnh mà run. "Nhất Hào, nếu như ta không luyện tập quảng bá thể thao thì giờ sẽ có hậu quả gì?" "Rất đơn giản," Nhất Hào chăm chú nói, "Ngài có lẽ đột phá được lực lượng tinh thần nhưng sau khi đột phá, thân thể của ngài không thừa nhận được sự thay đổi về chất của lực lượng tinh thần khiến cơ thể ngài hỏng hoàn toàn." Hoàn toàn, đúng vậy, giống như trong cơ thể có đặt một cái bạo tạc vật. Hai tay Nhất Hào buông xuôi nói, đùng một tiếng, cam đoan không còn lại gì cả. Sắc mặt của Tiếu Ân lúc này rất đặc sắc, sau một lúc, hắn hỏi. Tại sao lại như vậy? Nhất Hào bất đắc dĩ nói. Bởi vì nhờ vào nguy cơ, ngài mới kích thích được tiềm năng. Nhưng khi tiềm năng được kích thích ra, mặc dù trong thời gian ngắn có thể khiến cho năng lực của ngài được đề cao nhưng đồng thời lại tạo ra gánh nặng cho cơ thể của ngài. Nếu như ngài không luyện tập quảng bá thể thao, thì khi tiềm năng được kích phát, chắc chắn sẽ xảy ra hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Tiếu ân bình tĩnh gật đầu, ghi tạc những câu này vào trong đầu. Nhất hào, cơ thể của ta phải mất bao lâu mới có thể khôi phục lại như bình thường. Nửa năm, ngài phải tìm một nơi yên tĩnh để tính dưỡng nửa năm. Trong nửa năm này, tốt nhất ngài không nên giao thủ với kẻ khác. Nhất hào chân thành đề nghị, Tiếu ân hít sâu một hơi, nói, ta hiểu rồi, ngươi yên tâm đi. Nhất Hào đột nhiên nói, chủ nhân, còn một chuyện nữa, thiếu chút nữa là ta quên không nói với ngài. Chuyện gì, Tiếu Ân khôi phục lại sư tỉnh táo thường ngày hỏi, ngài phải cảm ơn hai vị Pháp Sư Kim và Lai An. Cái gì, bởi vì khi ngài bị lực lượng tinh thần của Milligan đánh sâu gây hôn mê, tính mạng của ngài là do bọn họ nhặt về. Nhất Hào thận trọng nói, Tiếu Ân khẽ gật đầu nói, ta biết, người yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi bọn chúng. Với thực lực hiện giờ của Tiếu Ân. Hơn nữa trong đạo cụ không gian còn tồn chữ nhiều thứ, muốn đáp tả hai vị học đồ là chuyện cực kỳ dễ dàng. Nhất Hào gật đầu nói, ta chỉ nhắc nhở ngài một chút, bởi vì ngài cũng không biết đoạn thời gian đó đã xảy ra chuyện gì. Tiếu ân hiếu kỳ hỏi, đã xảy ra chuyện gì? ngươi chiếu lại cho ta xem, lần tập kích này, Tiếu ân đã sớm phân phó cho Nhất Hào thả những con ruồi máy ra. Mặc dù con vật nhỏ này không có lực sát thương nhưng trong cơ thể của bọn chúng có gắn một chiếc kim châm, có tẩm thuốc mê. Một khi bị kim châm này đâm chúng, ngay lập tức sẽ rơi vào trạng thái hôn mê. Tiếu ân sợ có chuyện xảy ra, cho nên mới phân phó nhất hào làm như thế. Hắn đã sớm quyết định, thà sử dụng số kim châm đó hết, cho dù mấy con rùi máy đó bị hủy diệt, cũng phải bảo toàn cho cái mạng nhỏ của mình. Nhưng hắn cũng không nghĩ ra, tình thế phát triển đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Dưới sự trợ giúp của bộ trang bị ma pháp, đủ để hắn đối phó với lang nhân tát mãn vừa mới tấn chức. Nhưng hắn không ngờ tới việc lực lượng tinh thần của đối phương đánh sâu vào, không lưu cho hắn một chút thời gian nào để chuẩn bị. Cho nên trước đó hắn an bài mấy con ruồi máy không phát huy được tác dụng, nhưng dù sao mấy con ruồi máy đó vẫn có công dụng đó là ghi chép lại sự tình trên chiến trường. Nhất Hào không nói gì, vung tay lên, không gian lập tức tối sầm, xuất hiện lại cảnh tượng trong đêm qua. Tiếu Ân rất hâm mộ năng lực của Nhất Hào, ngay cả những ma pháp sư tối cao trong truyền thuyết cũng chưa chắc đã có năng lực như Nhất Hào. Nghe nói chỉ có pháp sư truyền kỳ mới có được lĩnh vực thuộc về mình. Thực lực hiện giờ của Tiếu Ân mà so với cấp bậc đó, giống như tranh lệch giữa đất và trời, cơ bản là đừng nên nghĩ tới. Tiếu Ân tập trung chú ý vào màn hình, một lát sau, sắc mặt hắn thay đổi, Kim và Lai An không nói dối nhưng không có nói ra sự thực. Trong lúc Tiếu Ân hôn mê, đám tuyết lang nhân ở gần đó quả thực xông tới để lấy mạng Tiếu Ân. Nhưng người đầu tiên phát hiện ra Tiếu Ân không phải tuyết lang nhân mà là thủ hạ của Daher, lang nhân Tát Mãn Solomon. Sau khi kết thúc mọi việc, tên này cắt thủ cấp của Miligan để lấy lòng mình nhưng không thể ngờ được lúc ấy trên chiến trường, khi mình hôn mê, động tác đầu tiên của hắn không phải là bảo vệ mình mà kéo mình tới một chỗ khác. Qua màn ảnh chỉ cần nhìn một chút là có thể thấy được trong mắt của tên lang nhân Tát Mãn đó tràn ngập vẻ tham lam và sát khí, lập tức Tiểu ân hiểu được hắn đang suy nghĩ gì. Tên này chắc chắn định thừa lúc hỗn loạn giết chết mình sau đó chiếm lấy đạo cụ ma pháp trên người mình làm của riêng. Đặc biệt là vòng cổ không gian, đó là thứ mà tất cả những ma pháp sư hạ cấp và tát mãn ham muốn. Nhưng tên này không thực hiện được ý định đó, bởi vì bộ áo giáp đó được Tiếu Ân chế tạo rất tỉ mỉ, có những móc khóa đặc thù ở những chỗ tiếp nối, nếu như không phải là người quen thuộc, hoặc cẩn thận để xem xét, đại khái không thể dễ dàng phát hiện ra. Mà trong tình huống hỗn loạn, bốn phía đều có những tiếng hò hét nhức óc, căn bản Solomon không có thời gian để nghiên cứu cũng không kiên nhẫn để làm chuyện này. Đã thế trong lúc hắn còn chưa mở được mũ giáp ra, tuyết lang nhân đã xuất hiện. Thấy ánh mắt hùng hổ, đầy những tia máu của đám tuyết lang nhân, Solomon không nói hai lời, liền xoay người bỏ chạy, thậm chí còn không hề liếc mắt nhìn Tiếu Ân một cái. Tình huống tiếp theo giống như những gì Kim và Lai An kể lại, tuyết lang nhân dùng dao chém lên bộ áo giáp của Tiếu Ân, nhưng không cách nào xuyên thủng được. Tiếp theo Kim và Lai An chạy tới, từ vẻ mặt kinh hoàng của bọn họ có thể thấy được bọn họ thật tâm lo cho tiếu ân kim và lai an có rất nhiều quyển trục ngay từ khi tập kích bọn họ không có ý định tiết kiệm thoải mái phóng thích mặc dù khiến doanh trại của tuyết lang nhân tràn ngập trong biển lửa hơn nữa còn sát thương một lượng lớn tuyết lang nhân nhưng khi doanh trại lâm vào hỗn loạn số lượng quyển trục trong tay bọn họ không còn thừa nhiều nhưng dù là như vậy khi bọn họ nhìn thấy tiếu ân ngã xuống không hề do dự tí nào lập tức chạy nhanh tới hơn nữa còn giết chết đám tuyết lang nhân vây quanh tiếu ân kéo Tiếu Ân tới vị trí giữa hai tảng đá để tử thủ. Còn Parker và hơn mười chiến sĩ của bộ tộc Thanh Lang, vốn là hộ vệ bên cạnh hai vị ma pháp sư, thấy hành động của Kim và Lai An, bọn họ cũng chỉ đành kiên trì làm theo mà thôi. Xem đoạn tiếp theo, sắc mặt của Tiếu Ân có chút khó coi. Bởi vì số lượng tuyết lang nhân lao tới không ngừng gia tăng, hơn nữa còn phát động những đợt tiến công hung hãn, cuối cùng số quyển trục trong tay Kim và Lai An cũng hết, tinh lực của bản thân tiêu hao gần như không còn. Parker còn đề nghị bỏ mặc Tiếu Ân, phá bỏ vòng vây. Nếu như không phải Kim và Lai An túm chặt lấy Tiếu Ân không chịu buông, thì chắc chắn Tiếu Ân đã rơi vào tay tuyết lang nhân. Còn hậu quả khi hắn rơi vào tay của đám tuyết lang nhân đã sớm điên cuồng đó, chỉ cần nghĩ đã thấy run. Ánh sáng chợt lé lên, những hình ảnh vụt biến mất. Tiếu Ân thở sâu một hơi, hắn đứng dậy, giờ phút này tâm trạng của hắn có sự biến đổi lớn. Đặc biệt đối với Kim và Lai An, hắn lại càng thêm cảm kích. Trách không được ngay cả Nhất Hào cũng không nhịn được mà nói chuyện vì hai người. Quả thực sau khi xem xong, Tiếu Ân có thể thấy rõ được sự quan tâm của hai người đối với mình. Tiếu Ân tuyệt đối tự tin, hắn không nhìn lầm. So sánh với sự tham lam và sát ý của Solomon, biểu hiện của hai người càng thêm nổi bật. Ngay cả trong lúc nguy cấp nhất, bọn họ cũng không bỏ rơi Tiếu Ân, điều này không thể dùng hai từ dũng khí để hình dung. Rời khỏi không gian Nhất Hào, Tiếu Ân thở dài một hơi. Lần này mặc dù nguy hiểm nhưng tốt xấu gì cũng kích phát được tiềm năng, khiến thực lực của hắn đại tăng trở thành ma pháp sư chính thức. Quay đầu nhìn về phương Nam, nghĩ tới Benson, nhớ lại ước định trước khi rời đi, trong lòng Tiếu Ân đột nhiên thấy ấm áp. Mười năm hẹn ước, xem ai có thể trở thành ma pháp sư chính thức trước, không thể ngờ được, chưa tới ba năm, mình đã làm được. Tốc độ này mà bị bọn Benson biết, khẳng định sẽ kinh ngạc tới không ngậm miệng lại được. Nhưng nếu như có sự lựa chọn, Chắc chắn Tiếu Ân sẽ không mạo hiểm như thế. Hiện tại nếu như không phải mình đánh bại được lực lượng tinh thần còn sót lại của Milligan, chắc chắn hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Nếu không có Kim và Lai An liều mạng bảo hộ, chỉ sợ kết quả của hắn sẽ vô cùng thê thảm. Chuyện nguy hiểm như vậy, chỉ cần không phải kẻ đần, chắc chắn không có ai chịu làm. Lắc đầu, Tiếu Ân do dự chốc lát, lấy ra ba khối ma hạch cấp 6 trong vòng cổ ra. Lòng bàn tay vừa mới tiếp xúc với ba khối ma hạch cấp 6, Khi tức hung ác bạo tàn ngay lập tức truyền tới. Tiếu ân mặc dù đã có chuẩn bị nhưng vẫn bị luồng năng lượng cuồng bạo này dọa sợ. Nếu như không phải ý chí của hắn kiên định, có lẽ hắn đã không nhịn được, muốn đại khai sát giới. Bản thân mình là ma pháp sư, hơn nữa còn vừa thăng cấp thành ma pháp sư chính thức, nhưng dù là thế, vừa mới tiếp xúc với vật này, vậy mà tí nữa còn không chịu được. Nếu vật này rơi vào tay người bình thường, hoặc những ma pháp sư và tát mãn không có đủ thực lực, chẳng phải sẽ bị luồng khí sát lục này biến thành kẻ điên sao giờ tiếu ân càng thêm kính nể vị ma pháp sư vô danh kia rốt cuộc ông ta là siêu cấp cao thủ tới mức nào mới có thể kết hợp hai loại ma pháp khác nhau sáng tạo ra loại pháp thuật có uy lực cường đại lại còn có thể chế tạo thành đạo cụ tương ứng còn chuyện tại sao vị ma pháp sư kia lưu lại những thứ này đại khái hắn cũng đoán được một ít phỏng chừng vị ma pháp sư kia không muốn tự mình đi thu thập năng lượng sát lục cảm thán trong chốc lát tiếu ân đem tinh thần ý thức vào trong ma hạch Bên trong ma hạch đã sáng lên khoảng 1-2 phần. Sắc mặt tiếu ân biến đổi, không thể tưởng tượng được hôm nay chém giết thảm thiết như vậy, hơn 1.000 sinh mệnh sinh ra năng lượng sát lục, thế mà mới chỉ đạt tiêu chuẩn một thành, thế thì uy lực của thứ này khi chế tạo thành công, không cần nghĩ cũng biết. Cất ba khối ma hạch vào trong vòng cổ, trong lòng tiếu ân do dự, đến cuối cùng còn phải thu thập thêm bao nhiêu năng lượng sát lục nữa đây, nhưng nghĩ tới việc phải an dưỡng trong vòng nửa năm, hắn liền vứt bỏ ý niệm này ra khỏi đầu chỗ này dù sao cũng là đại bản doanh của tuyết lang nhân một khi biết tin một bộ lạc trung hình bị hủy diệt ngay cả chiến tranh tát mãn cũng tử vong chắc chắn tuyết lang nhân sẽ đề cao cảnh giác thậm chí còn phải tát mãn cường đại tới với nhân mã ít ỏi của daher cho dù cả bọn có liều mảng cũng không nhét đủ kẽ răng của người ta xem ra muốn hoàn thành đạo cụ ma pháp mà vị pháp sư vô danh kia lưu lại chỉ sợ trong thời gian ngắn không thể làm được ngẩng đầu nhìn bầu trời ánh mặt trời mơ hồ đã mọc ở phương đông bất chi bất giác Một đêm tàn khốc đã trôi qua. Tiểu Ân thu hồi cấm chế ở xung quanh, bay lên giữa không trung, bay về phía doanh địa bị phá hủy của Tuyết Lang Nhân. Tốc độ bay trên không trung của Tiểu Ân cực nhanh, không lâu sau, Tiểu Ân đã về tới nơi, hơn nữa còn nhìn thấy vài đống lửa lớn được đốt lên. Lần này số lượng người chết quá nhiều, cho nên Daier ra lệnh thu thập thi thể của hai bên, chia ra thiêu đốt. Đương nhiên đầu của Miligan cùng với những đầu mục của Tuyết Lang Nhân đều bị cắt xuống. Đầu của những tên này cùng với lá cờ truyền thừa của bộ lạc là bằng chứng chứng minh công lao của bọn họ khi quay về đế quốc lang nhân. Hơn một ngàn thi thể tuyết lang nhân được đặt cùng một chỗ, trận tập kích này đã tiêu diệt toàn bộ tuyết lang nhân, kể cả người già và trẻ nhỏ cũng không bỏ qua. Tiếu ân hiểu, đây là mối thủ giữa hai chủng tộc, không thể vì ý kiến cá nhân của hắn mà thay đổi. Cho nên tối hôm qua, hắn mới rời khỏi nơi này, tới chỗ khác để lòng khỏi phiền muộn. Một trận cháy lớn đã xóa một bộ lạc hưng thịnh khỏi bản đồ đại thảo Nguyên. Giống như vô số năm trước kia, bộ tộc thanh lang bị tuyết lang nhân đuổi khỏi đại thảo nguyên. Mối thù huyết hận này không bao giờ có thể hóa giải được. Dyer mang theo 250 người, giờ chỉ còn 62 người sống sót, hơn nữa trong đó còn mấy người bị trọng thương. Ngoài những người bị trọng thương, những người còn lại đều gỡ những kỷ vật trên người chiến hữu của mình xuống, gom thi thể của bọn họ lại một chỗ để thiêu hủy, sau đó thu gọn lại cho cốt, lập tức quay trở về. Đêm qua bọn họ tạo ra động tính quá lớn hơn nữa thương vong còn vượt xa tưởng tượng nếu như giờ mà có một đại đội tuyết lang nhân đi qua chỉ sợ đoàn người dae khó có được kết quả tốt cho nên bọn họ tranh thủ thời gian bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi đây mặc dù trong đội ngũ có người trọng thương nhưng dia và ba tát mãn có chút bản lĩnh mang theo những dược liệu thần bí nhờ đó mà dưới sự chiếu cố của đồng bọn những người bị thương vẫn miễn cưỡng có thể lên đường dựa theo kế hoạch ban đầu một khi tập kích thành công bọn họ sẽ dùng ngựa của bộ lạc dùng tốc độ nhanh nhất trở về Nhưng hiện tại do thương vong quá lớn, hơn nữa nhiều người bị thương, cho nên Dyer từ bỏ kế hoạch đó, bởi vì hắn không muốn chỉ vì cưỡi ngựa mà bị nhiều người để ý. Đã như thế, trải qua cuộc thương lượng ngắn, bọn họ quyết định trở về theo đường cũ. Mặc dù lộ trình kia khó đi, nhưng mà nó lại là lộ tuyến an toàn. Trải qua 10 ngày bôn ba, Tiếu Ân theo đoàn người, lại một lần nữa vượt qua những nơi hiểm yếu, tới dưới chân núi ISH ta. Tới chỗ này, mọi người mới thở phào một hơi trải qua lần tập kích tuyết lang nhân thần kinh của đám người daier luôn căng thẳng giờ phút này mới được buông lỏng trước khi tập kích không ai ngờ được trong doanh trại của đối phương có một vị chiến tranh tát mãn cũng không ngờ được tuyết lang nhân bị tập kích không hoảng sợ bỏ chạy mà bộc phát cuồng tính cho nên mới khiến đám người daier tử thương trầm trọng nếu như không phải trước đó tiếu ân xuất ra hơn trăm quyển trục tiêu diệt bộ phận lớn tuyết lang nhân còn có độc dược của ba vị tát mãn và những chiến sĩ thanh lang có tố chất tốt có lẽ kết quả trận đánh này sẽ khác Dyer đặt chân xuống dưới mặt đất, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, ngay cả vật cưỡi tiểu thanh của hắn cũng ngẩng đầu, chu lên một tiếng. Chúng ta đã trở về, Dyer phát biểu xong, trong lòng mọi người xuất hiện những cảm xúc khác nhau, có mấy chiến sĩ còn rơi nước mắt. Đúng vậy, chúng ta đã trở về, tiếu ân sờ vòng cổ, bên trong có đoạn ngân ma thú dài 200 thước, hắn hài lòng nói, kỵ sĩ Dyer, chúng ta đã trở về, như vậy ta cũng phải chia tay rồi. Dyer ngẩng ra, nhanh chóng quay đầu nhạc hỏi: "Tiểu Ân các hạ, chẳng lẽ ngài muốn bỏ đi sao?" Tiểu Ân khẽ gật đầu, ánh mắt liếc qua người Parker và Solomon, hai người cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Tiểu Ân, đồng thời cúi đầu xuống. Parker thì không nói làm gì, hắn không đủ sức để chống địch, muốn vứt bỏ mình, điều này là chuyện bình thường, không trách được ai cả. Nhưng hành động và thái độ của Solomon thì thật ghê tởm, muốn thừa dịp mình gặp nguy lấy tính mạng của mình, hơn nữa còn muốn chiếm đoạt bảo vật. Trong lòng Tiểu Ân sớm hạ quyết định Sau này nhất định phải bồi tiếp hắn, khiến hắn đẹp mặt. Đương nhiên bây giờ không nên xé rách quan hệ, vẻ bề ngoài hắn vẫn làm như không hề biết gì. dia tiếc núi, nhưng hắn biết, tiểu Ân là một vị ma pháp sư chính thức, dù hắn có quyết định gì, mình không thể can thiệp được. tiểu Ân nói với Dia, người trở về nói với Nick, việc hắn nhờ ta đã hoàn thành. Dia lập tức kinh sợ cúi người đáp ứng, nhưng trong lòng hắn hết sức tò mò, Nick đã dùng thứ gì mà đã động được tiểu Ân, khiến hắn ra tay hỗ trợ. Còn Dyer, nhìn thần thái khác thường của Dia, nếu như Nick có thể mời Tiếu Ân một lần, tự nhiên có thể mời lần thứ hai. Có lẽ nhờ Nick, mình có thể thiết lập quan hệ với vị ma pháp sư này. Ánh mắt Tiếu Ân dạo qua mọi người một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Kim và Lai An nói. Sau này các người có tính toán gì không? Vẻ mặt của Kim và Lai An lộ rõ vẻ ngạc nhiên và vui mừng. Bọn họ không cần suy nghĩ chạy ra khỏi đội ngũ, cúi đầu hành lễ với Tiếu Ân, nói xin đại sư nhận chúng ta làm đệ tử tiếu ân mỉm cười thấy hai người đồng thanh như vậy hắn biết ý niệm này đã xuất hiện trong đầu hai người từ lâu các ngươi muốn bái ta làm thầy vâng kim và lai ân thành khẩn trả lời khuôn mặt tiếu ân không biến đổi nói nếu như các ngươi muốn bái ta làm thầy thế thì phải vứt bỏ mọi thứ theo ta tu luyện năm tới mười năm nữa chỉ sợ các ngươi không có khả năng quay trở lại dừng một chút thanh âm của tiếu ân chợt trở nên nghiêm khắc Dù là thế, các người vẫn muốn bái sư chứ. Nghe Tiếu Ân nói, Kim và Lai An lộ ra vẻ ngạc nhiên và vui mừng. Thực lực của hai người đã tới tiêu chuẩn của bát cấp học đồ, nếu như bế quan 5 đến 10 năm, như vậy có khả năng sẽ đánh sâu vào cảnh giới ma pháp sư chính thức. Có thể trở thành ma pháp sư chính thức, đó là ước nguyện của mọi học đồ, chỉ cần có một tia hy vọng, không có người nào lựa chọn buông tha. ngày trước, Kim và Lai An tới bái phỏng rất nhiều ma pháp tháp, nhưng tư chất của hai người không nổi bật. Hơn nữa tuổi tác đã lớn, cho nên không ma pháp sư nào nguyện ý thu nhận hai người làm môn hạ. Vốn hai người tự nhận cả đời này vô vọng thăng tiến, giờ phút này nghe được những lời này, tự nhiên vui mừng khôn xiết. Sư phụ, xin ngài thu nhận chúng ta, thanh âm của kim có chút run rẩy nói, khuôn mặt tiếu ân lộ ra vẻ tươi cười, nói, đi theo ta sẽ rất khổ, các người phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Vâng, hai người hưng phấn nói, có thể trở thành ma pháp sư chính thức đêm đó bọn họ còn liều cả mạng để bảo vệ thiếu ân thì chuyện chỉ phải chịu khổ không cần phải bàn đến vung tay lên thiếu ân nói hiện tại các ngươi chia tay với bọn daheer đi kim và lai an đáp ứng tới bên đám người daheer mặc dù trong đám người daheer lang nhân chiếm đa số nhưng có thể thấy rõ hai tên pháp sư này có quan hệ hòa hợp với mọi người dù là daheer parker hay hai tên lang nhân tát mãn đều tiến lên ôm lấy hai người tình cảm tuyệt không dối trá từ động tác của bọn họ Tiếu ân có thể cảm nhận được sự mừng rỡ và không nỡ đan sen nhau. Kim, Lai An, các ngươi bảo trọng. Dyer nắm lấy tay hai người, dặn dò nói. Đừng quên, nhà của các ngươi là ở quận Reno. Hai pháp sư khẽ gật đầu, thậm chí trong mắt của hai người còn mơ hồ có màu đỏ. Dyer, nếu 10 năm sau, chúng ta có thành tựu, nhất định sẽ tới quận Reno tìm ngươi. Kim trịnh trọng hứa hẹn nói. Đến lúc đó, ngươi phải kiến tạo cho chúng ta hai tòa ma pháp tháp đó. Dyer cất tiếng cười to, nói, tốt, chúng ta đợi các ngươi, trong lòng tiếu ân có chút bội phục tên Dyer, mặc kệ mục đích của hắn là gì, nhưng có thể khiến cho Kim và Lai An quy phục, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Mà ý của Kim và Lai An rất rõ ràng, để Dyer kiến tạo ma pháp tháp cho hai người, đó là một sự thừa nhận, sau này khi hai người trở thành ma pháp sư chính thức, sẽ trở thành ma pháp sư của gia tộc Dyer. Đối với một gia tộc hầu tước, có được hai ma pháp sư chính thức. Là một điều rất thần kỳ, đặc biệt là tại địa phương thưa thất ma pháp sư như đế quốc lang nhân. Tiếu ân ho nhẹ một tiếng nói, đi thôi, rút lời, hắn rời khỏi đội ngũ, đi về phía một con đường nhỏ. Kim và Lai An vội vàng từ biệt mọi người, máy móc đi theo Tiếu ân. Nhìn phương hướng hai người rời đi, ngay cả Dyer cũng cảm thấy hâm mộ. Tiếu ân mang theo hai người rời khỏi đoàn người, đi theo một đường vòng cung, sau đó quay trở lại đường cũ. Kim và Lai An không thể giải thích được. Nhưng căn bản không dám hỏi. Mặc dù bề ngoài nhìn qua Tiếu Ân còn rất trẻ tuổi, còn nhỏ hơn nhiều so với hai người, nhưng tại thế giới ma pháp, không phải dùng dung mạo để nói chuyện, mà phải dùng thực lực. Nếu như Tiếu Ân là một vị ma pháp sư chính thức, hơn nữa còn có thể lấy lực của bản thân giết chết chiến tranh tắt mãn, có thể bái làm môn hạ của hắn là kết cục tốt nhất dành cho Kim và Lai An. Cho nên hai người căn bản không dám hoài nghi bất cứ quyết định gì của Tiếu Ân. Tiếu Ân mang hai người tới đỉnh núi, nói... Các người nắm chặt lấy ta, nếu không sẽ ngã đó. Hai người ngẩn ra, không hiểu ý của Tiếu Ân thì thấy thân hình Tiếu Ân độc, đã thi triển phong tường thuật bay lên, đồng thời hai tay nắm lấy tay hai người, mang hai người bay lên giữa không trung. Kim và Lai An nắm chặt lấy tay Tiếu Ân, ở giữa không trung cảm thụ những cơn gió mạnh đập thẳng vào mặt, trong lòng họ hâm mộ vạn phần, hận không thể ngay lập tức nắm giữ được ma pháp này, để có thể giống như loài chim tự do bay lượn trên bầu trời. Không biết phi hành thì không được xem là ma pháp sư chính thức, đây là câu danh ngôn, được tất cả mọi người thầm đồng ý. Một ma pháp sư, một khi nắm giữ phong tường thuật, giá trị của hắn sẽ tăng lên gấp trăm lần, đây cũng là ranh giới giữa ma pháp sư chính thức và học đồ, là bước phát triển trọng yếu của học đồ trên con đường trở thành ma pháp sư chính thức. Mặc dù khi sử dụng dòng dọc vượt qua những nơi hiểm yếu, hai người đã có kinh nghiệm nhưng so với chuyện bay lượn chính thức trên bầu trời thì hai cảm giác hoàn toàn khác xa nhau, căn bản không thể so sánh được. Tiếu ân mang hai người bay qua vách núi đối diện, hơn nữa còn không ngừng bay lên cao, cuối cùng bọn họ tới một giữa một sườn núi lớn. Chỗ này là một trong những ngọn núi thuộc dãy núi Yết nhưng không phải là ngọn núi mà bọn họ đã đi qua trước kia. Tiếu ân mang hai người tới nơi, sau đó chậm rãi hạ xuống. Khi Kim và Lai An chạm chân xuống dưới mặt đất, cả người giống như bị thoát lực, nằm co quắp ở dưới đất. Những người chưa có kinh nghiệm phi hành, lần đầu tiên bay trên không, chân tay đều có cảm giác mềm nhũn. Tiếu Ân liếc mắt nhìn hai người, hai tên gà mờ này không thi triển ma pháp phòng bảo hộ trên không trung, cho nên bị những ngọn gió lớn thổi chúng khiến mặt mũi đỏ bừng, tóc tai rối loạn. Mỉm cười, Tiếu Ân nói: Sau này khi thi triển phong tường thuật nên thêm vào mình ma pháp phòng bảo hộ, hai người hiểu chưa? Kim và Lai An liếc nhìn nhau, thấy Tiếu Ân không có chút chật vật nào, nhìn lại hình dáng của hai người, càng thêm bội phục Tiếu Ân, tự nhiên cung kính ghi nhớ. Tiếu Ân nhìn bốn phía, đánh giá vài lần, nói: Từ hôm nay trở đi, chúng ta ở tạm chỗ này. Kim và Lai An nhìn nhau, mặc dù trong cuộc đời, hai người đã từng vào Nam ra Bắc, ăn ngủ ở những nơi hoang dã, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng Tiếu Ân lại chuẩn bị sống ở sườn núi. Dường như nhìn ra sự nghi hoặc của hai người, Tiếu Ân hỏi. Các ngươi đều là Pháp Sư, hơn nữa còn là bát cấp học đồ, thế có cảm nhận thấy nơi này có gì khác không? Hai người trần trừ trong chốc lát, đánh giá hoàn cảnh xung quanh, sau một lúc, Kim nói. Sư phụ! Hoàn cảnh ở đây rất tốt, thực vật sinh trưởng nhanh. Do dự một hồi, hắn lại nói tiếp, dường như giã thú nhiều hơn. Tiếu ân khẽ gật đầu, nói, các ngươi quan sát không tồi, thế các ngươi có biết, tại sao ta lại ở lại chỗ này không? Kim và Lai An lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Tiếu ân nhìn hai người, không định giải thích, ngược lại hỏi. Các ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Sắc mặt hai người lập tức đỏ lên, Kim lập tức nói. Đệ tử năm nay 38, còn Lai An 35 tuổi. Tuổi không còn nhỏ, tiếu ân than nhẹ một tiếng. Trong lòng Kim và Lai An nhất thời không yên, tuổi này đối với ma pháp sư chính thức mà nói kỳ thực không tính là lớn, nhưng đối với học đồ thì có chút nguy hiểm. Nói đại khái, nếu như trước 30 năm tuổi mà còn không đạt tới thập cấp học đồ thì cơ bản học đồ đó không có khả năng trở thành ma pháp sư chính thức. Mà từ bát cấp tới thập cấp, mặc dù chỉ cách biệt nhau hai cấp, nhưng đối với phần lớn học đồ pháp sư thì hai cấp này không nghi ngờ gì cách biệt nhau một trời một vực, cả đời khó có thể vượt qua khoảng cách đó. Bình thường, các người dùng phương pháp nào để tu luyện lực lượng tinh thần? Tiếu ân dò hỏi, Kim cẩn thận trả lời. Học sinh dùng phương pháp tu luyện lực lượng tinh thần cơ bản. Hắn lấy ra một cuốn lục thư, nhìn bộ dáng cẩn thận của hắn, rõ ràng vật cầm trong tay rất chân quý. Tiếu ân thuận tay nhận lấy, phát hiện ra cuốn lục thư này rất sạch sẽ, quả thực không nhiễm một hạt bụi, bởi vậy có thể thấy được, thứ này rất có phân lượng trong lòng Kim. Tinh thần ý thức thử thăm dò một chút, Tiếu ân khẽ lắc đầu trên cuốn lục thư quả nhiên ghi lại phương pháp tu luyện lực lượng tinh thần căn bản nhất mặc dù hiện giờ tiếu ân vẫn sử dụng phương pháp này để tu luyện nhưng hắn biết hiệu quả của thứ này cực kỳ có hạn nếu như chỉ dựa vào phương pháp tu luyện sơ cấp này chỉ sợ cả đời kim và lai an cũng đừng mơ trở thành ma pháp sư chính thức nhìn sắc mặt không tốt của tiếu ân trong lòng kim và lai an càng thêm không yên tiếu ân than nhẹ một tiếng hỏi các ngươi đã là bát cấp học đồ chẳng lẽ không có được phương pháp tu luyện lực lượng tinh thần cao cấp hay sao không có kim lộ ra nụ cười khổ nói sư phụ tư chất của chúng ta quá kém từng dùng mười năm đi bái phỏng hơn hai mươi ma pháp tháp nhưng không có ma pháp sư chính thức nào nguyện ý thu nhận chúng ta làm đệ tử tự nhiên không thể có được phương pháp tu luyện lực lượng tinh thần cao cấp Tiếu ân khép hờ hai mắt cảm nhận lực lượng tinh thần của hai người này mơ hồ cảm thấy tư chất của hai tên này mặc dù còn lâu mới bằng được benson và nepan nhưng so với mình thì mạnh hơn vài phần không thể tưởng được với tư chất như thế mà không được ma pháp sư thu nhận Sờ vòng cổ, nghĩ tới nhất hào ở bên trong, nếu như không có nhất hào, chỉ sợ cả đời này mình cũng không có ngày hôm nay. Do so dự một chút, Tiếu Ân nói, các ngươi tìm một mảnh đất trống rộng rãi, dựng lều vải lên, chúng ta sẽ ở đây một đoạn thời gian, sau đó tìm một địa phương khác để ở. Kim và Lai An vội vàng đáp ứng, địa thế ở xung quanh tương đối bằng phẳng, Tiếu Ân lấy ra hai cái lều vải ở trong vòng cổ, đưa cho hai người. mười 12, Cuộc sống của Đại Ma Pháp Sư